Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio hai mươi 321, nhất thanh trường khiếu bên cạnh Thủy Thiên Huyến. Sáu gã trung niên hán tử sắc mặt lạnh như băng lên tiếng đáp lời rồi bốn người bay lên chiến mã vung một roi hướng chiến trận tiến vào, còn tám lam bào lão giả khác thì không đồng đậy. Thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có nửa điểm thay đổi đứng lại bên cạnh Thủy Thiên Huyến bảo vệ an toàn cho hắn. Ngụy thừa bình cơ mặt co lại trong mắt lộ ra thần sắc tức giận nhưng chỉ ấm lên rồi lại biến mất không nói gì. Thời khắc này xung quanh toàn bộ đều được quân đội của mình vây quanh mà vẫn có thái độ phòng ngự như vậy. Người ngươi muốn phòng bị là người phương nào ai mà không hiểu. Thủy Thiên Huyến cuối cùng đã xuất động nhất lưu cao thủ của Thủy ra. tin tưởng chiến cuộc lập tức chấm dứt Lăng khiếu xong rồi Trong rừng cây rầm rạp lúc đó Ngọc Mãn lâu lẳng lặng nói Ta nên đi rồi Có ở lại xem Cũng không có chút ý tứ nào Kết cuộc đã định Chúng ta cũng nên quay về chuẩn bị Tây Hàn Bắt ha -ha a Ngọc Mãn đường thở dài một tiếng Tiếc Thận đưa mắt liếc nhìn lăng khiếu trên người đầy máu đang hăng hái chiến đấu trên chiến trường một cách sồi chuẩn bị đi theo ngọc mãn lâu ly khai. Nhưng đáng tiếc kế hoạch Trung Quy cũng chỉ là kế hoạch vì thực tế có thể thay đổi rất nhanh. Ngày hôm nay, lúc này đã một lần nữa nghiệm chứng câu nói này. Nguyên nhân vì lúc này ở phía xa xa, một tiếng huyết gió xé trường không vang lên. Tiếng huyết gió lúc ban đầu còn mơ hồ không rõ nhưng dần dần thanh âm càng lúc càng lớn. Liên miên bất đoạn như thể trên cửa thiên có một con kim long đột nhiên ngang trời vọt qua. Sau đó tiếng huyết gió càng giống như cửa thiên lôi trấn ầm ầm vang lên đem chiến trường trên năm mươi vạn người liều mạng chém giết đột nhiên im bặt Thiên địa trong lúc đó ngoại trừ một tiếng trường khiếu này thì cũng không được bất kỳ thanh âm nào khác. Ngọc Mãn Lâu đang muốn rời đi Đột nhiên thân thể chấn động Quay đầu lại Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tới mức bất khả tư nghị. Lăng thiên Lăng thiên đến Không ngờ tiểu tử này công lực lại tinh tiến tới mức này Chẳng lẽ ta tính sai Chẳng lẽ Lăng thiên dưới tình huống này Lại có thực lực xoay chuyển tình thế Ngọc Mãn Lâu càng nghĩ trong tâm càng bất an Cuối cùng truyền lệnh nói Người đâu Thông chi cho Hàn Thiết Hiên, không tiếc trả giá phải chém chết Lăng Khiếu trước khi Lăng Thiên đến. Một bóng đen lãnh đạm từ trong khu rừng rậm rạp chợt hiện ra nhằm phía Tây Hàn Quân đội bay đến. Hàn Thiết Hiên, đại tướng cầm binh Tây Hàn vì sao phải nghe Ngọc Gia gia chủ ra lệnh? Chẳng lẽ hắn là người của Ngọc Gia đại ca? Ngọc Mãn đường trong tâm nhất chấn bật thốt lên nhưng Ngọc Mãn lâu ánh mắt vẫn lạnh tanh, mặt không chút thay đổi. Khóe miệng có chút nhích lên tàn nhẫn thành hình cung tuyến đối với tiếng gọi của hắn không thèm để ý đến ngọc mãn đường thở dài một tiếng rồi cuối cùng cũng không nhẫn nại được ngẩng đầu hướng về phía tiếng huýt xó truyền đến mà nhìn lại lăng thiên ngươi liệu có đủ thực lực dưới tình huống đương kim thiên hạ lướng đại gia tộc cùng không tiếc trả giá giết chết phụ thân ngươi mà an toàn cứu cha ngươi ra không đoạn thời gian gần đây Ngọc Sa nhận được nhiều tin tức mà cơ hồ tin nào đều có liên quan đến Lăng Thiên. Không nói về Ngọc Mãn lâu sớm trong tâm đã đề phòng mà ngay cả Ngọc Mãn Đường cũng rất tò mò. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên. Hơn nữa Ngọc Mãn Đường trong tâm kích động không chỉ vì chưa gặp qua mà còn là vì đây chính là người trong lòng nữ nhi mình. Lưỡng tình tương duyệt mà Lăng Thiên này chính là con rể tương lai của mình a. Không biết tiểu tử này đến tột cùng bộ dáng như thế nào nhưng chỉ nghe một tiếng huyết sáo này nhìn quanh đương thế sợ rằng cũng ít người bằng được chớ nói là mình. Cho dù là lão tam đã đạt đến tiên thiên cảnh giới chỉ sợ cũng không có phần công lực này. Đại ca cũng không có phần công lực này a Mặc dù vẫn chưa thấy chân diện mục nhưng nghe được một tiếng huyết sáo phách tuyệt thiên hạ này trong tâm ngọc mãn đường đã có vài phần hài lòng. Bốn người lăng thập cổ công lực cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn Thời khắc này toàn bộ chỉ ỷ vào một luồng ý chí lực Lấy tinh thần sèn luyện cứng rắn mà liều mạng còn bản thân đã cảm giác càng lúc càng yếu nhược vô lực Thậm chí ngay cả hai mắt cũng bắt đầu nhìn thấy toàn xương trắng mơ hồ Không cần nói cũng biết toàn bộ tinh thần thể lực cũng như nội lực cũng đã đến mức cực hạn Thật là một điểm khí lực cũng không có chỉ cần tiêu hao hết một điểm khí lực tối hậu thì nhất định là lập tức bất tỉnh ngã lăn trên mặt đất nhưng sau khi nghe thấy tiếng huyết gió thì bốn người lại tựa như được quán chú động lực sinh mệnh mạnh mẽ nhất giống như lò so bị nén chặt bung ra đao kiếm trong tay cũng không hiểu sao tự nhiên có đại khí lực xoát xoát vài đao đã đem địch nhân bên người chém ngã lăng thập cửu đột nhiên cảm giác được đầu mũi tay cay trong yết hầu nghẹn ngào thì thảo nói Là tiếng công tử. Công tử ra đến. Chính mình khi nghe thanh âm cũng có vài phân vô pháp đột nhiên. Lăng thập cửu giống to một tiếng. Đao suốt như gió. Như bổ dưa thái rau đem bốn tên lính bắc ngủy mánh sát một trận rồi đột nhiên vương người. Đứng ở trên lưng ngựa đem toàn lực sống to nói. Lăng thiên công tử đến rồi. Lăng thiên công tử đến rồi. Trong thanh âm tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Không xa, một đám nhân mã đến cứu viện Lăng Khiếu đang bị bao vây nghe được tin tức này thì bỗng nhiên phấn khởi hoan hô dung trời công tử đến rồi. Là công tử thân chinh đến rồi. Rồi bất ngờ người người đấu trí sân trào chiến lực đột nhiên bộc phát tiến về hướng Lăng Khiếu được thêm 10 trượng. Khoảng cách song phương đã không đầy năm trượng. Tuy nhiên năm trượng khoảng cách này lại có vô số nhân mã bắt ngủy đem hai luồng nhân mã tách ra. Thủy Thiên Huyến Cả Kinh Người phát ra tiếng huyết gió này nổi lực cao thâm sợ đã đến trình độ không thể tưởng tượng nổi Người này là người nào? Chẳng lẽ là đến cứu lăng khiếu? Nếu có này người ra tay, sinh cơ của lăng khiếu sẽ đại tăng Vì hắn đứng cách đám lăng thập cửu khá xa Căn bản không nghe được tiếng hô mừng rỡ nhưng có thể từ trong tâm cảm giác được bất diệu Toàn lực giết chết lăng khiếu Không tiếc bất cứ giá nào. Thủy Thiên Huyến hét lớn nói. Cây cờ trước đầu ngựa đón thảo nguyên cùng gió chở mình bay vọt lên. Hoàng hôn dần xuống. Trời chiều đã lộ ra ánh hồng cùng tầng tầng mây đỏ như máu giống như muốn đè vỡ mặt đất. Ngay cả tiếng gió cũng trở nên nức nở gào thét. Tiếng quát của Thủy Thiên Huyến truyền đi xa xa. Bốn gã cao thủ thủy xa vốn đang nhanh chóng chạy đến chỗ lăng khiếu lúc này nghe thủy thiên huyến thúc sục thì lại gia tăng thêm vài phần tốc độ liền như bốn đạo lược ảnh nhảy vọt lên Hung tẩn nhằm chỗ lăng khiếu bay lại Cùng đồng thời lúc này, Tây Hàn Hàn thiết hiên cũng phát ra một đạo mệnh lệnh dứt khoát Lấy mệnh đổi mệnh Giết chết lăng khiếu Kẻ nào có gan thối lui một bước chém cửa tục Lệnh này vừa ra tây hàn binh lính bỗng nhiên càng như điên cuồng chém xếp lên lăng quân bỗng nhiên cảm giác được áp lực tại đột nhiên tăng lên vài lần cả một khu chiến trường chấn động chỉ mơ to oh. lâu A ah. lâu không thiên đến bốn gã cao thủ của gia hỏa thủy gia này có thể đem lăng khiếu giải quyết xong nếu không ngọc mãn lâu vẻ mặt ngưng trọng quan sát chiến cuộc hai mắt không chớp Từ tiếng huyết gió của Lăng Thiên, Ngọc Mãn lâu nghe ra công lực Lăng Thiên không ngờ đã không dưới chính mình. Nếu có một cao thủ dạng này tham dự chiến trường mà muốn thay đổi thắng bại của một chiến cuộc thì tuyệt không có thể. Nhưng nếu chỉ là hộ tống một người trốn đi thì ngay cả không nói là dễ như trở bàn tay nhưng cũng không quá khó khăn. Nghĩ đến đây hắn không kiềm được thở dài thật sâu một hơi khẩu khí. Mới vừa rồi chính ra mình nên tự thân hạ trận ra tay thần tốc đánh chết lăng khiếu. Nhưng đáng tiếc lúc này đã bỏ lỡ mất cơ hội. Lúc này mà hạ thủ thì sợ rằng khó tránh được việc phải cùng lăng thiên tránh mặt tương đối. Cách này thì ngọc mãn lâu trước mắt tuyệt đối không nguyện ý, cũng tuyệt đối không tiện mà làm. Bất quá lăng thiên cùng thủy ra. Hai nhà cừu hận đã kết sâu đậm. cho dù lăng gia nhẫn nại thì thủy gia cũng chưa nhất định nhấn nại được đối với lực lượng cường đại đã trở thành cừu địch của mình được ngọc mãn lâu ánh mắt chợt hiện mặt trầm như nước phương xa một trận vó ngựa giòn giã vang lên năm người cưới ngựa xuất hiện phía chân thảo nguyên ban đầu chỉ là một điểm đen nhưng nhanh chóng có thể thấy rõ ràng toàn bộ dung mạo đó là năm bạch thiếu niên Trong tay đại đao như tu la ma thần đột nhiên phá địa ngục mà lên Mang sát khí trùng thiên với tốc độ rất cao phi đến gần Lấy thực lực năm người mà đối mặt với hơn 10 vạn đại quân Lại tự nhiên không hề cố kỵ trùng tiến vào Lăng thiên trong lúc chém giết giữa đám loạn quân Mà lòng vẫn ú lo cho an nguy của phụ thân Không do dự quát to Lăng thả cửu Giữa khoảng không trung đột nhiên như có sét đánh ấm vang đám binh lính Bắc Ngụy đứng gần hắn đột nhiên hoa mắt ngất đi ngã lăn ra ta ở chỗ này nguyên soái không sao công tử nhanh đến nhanh đến trong biển người mơ hồ truyền ra một thanh âm sắc bén lăng thiên tinh thần nhất chấn. hắn rõ ràng nhận ra thanh âm lăng thập cửu cùng phương vị Nhất là biết được phụ thân không sao thì bỗng nhiên cảm giác cả người nhẹ bang Nhưng nghe thanh âm truyền đến thì vị trí lăng thập cửu cũng có khoảng cách nhất định Khoảng cách xa như thế nếu ship thành hàng thì cũng có ít nhất hơn 2.000 người Muốn trong thời gian ngắn đột phá qua há phải việc dễ dàng trên chiến trận Vạn biến trong chớp mắt Thắng bại trong gang tấc Nếu chậm trễ thì chính mình suốt đời phải tiếc nuối Kế sách hiện nay chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất trùng tiến vào thì mới có thể cứu phụ thân ra Cầm thanh thanh long thất tinh đao nghiêng nghiêng chỉ hướng chiến trận phía trước Lăng thiên dục ngựa đồng thời trong miệng giải thích nói Quân trận này của bắc ngụy như một cái khối thịt Ta đánh đầu các ngươi như đàn chim nhạn theo ta trùng kích một khắc cũng không dừng Một thẳng trùng tiến vào đem cái khối thịt này mở ra Nhất lộ cắt đứt dễ như trở bàn tay Nghe câu nói này Lăng kiếm cùng ba tiểu tử kia bình thường can đảm ngút trời mà lúc này cũng nhìn không được hít một khẩu lương khí Lấy 5 người năm ngựa ngạnh kháng với gần 40 vạn đại quân Loại hành vi này gần như là điên cuồng Không căn bản chính là một loại hành động cực kỳ điên cuồng Mà trong miệng Lăng Thiên không ngờ lại nói một câu dễ như trở bàn tay Nhưng mà trong lòng Lăng Thiên cũng không nghĩ nhiều Cái khối thịt này nếu như đâm thủng một lỗ ngoài ra thì rất nhanh có thể xuyên xuống. Mà lúc này địch nhân đang lúc say mê thắng lợi là lúc vô cùng có lợi cho chính mình hành sự. Ngay lúc lăng thập cửu ra ngoài đáp lời lăng thiên thì bầu trời cảm giác như đột nhiên nhiên vũ án Bốn cao thủ thủy ra đất lăng không vọt đến như hình phong thổi mấy người phía dưới ngã trái ngã phải. Bốn thanh trường kiếm tựa như độc xà thổ tín với chung một mục tiêu là lăng khiếu. Toàn lực bảo vệ nguyên soái Lăng thập cửu trong mắt tựa hồ muốn phun máu. Đơn đao trong tay liều mạng nghênh đón. Công tử đã đến. Không đầy nửa khắc nữa có thể giết vào tới trong này. Nếu trong đoạn thời gian này bốn người lại để cho lăng khiếu gặp độc thủ thì lăng thập cửu cảm giác được bốn người có chết một vạn lần cũng không đủ rửa sạch được mối sỉ nhục lớn này. Lăng nhị thập, lăng nhị nhất. Lăng nhị nhị ba người cũng có chung một ý nghĩ đồng thời vứt bỏ tính mệnh lao lên Tuy nhiên bốn người chiến đấu đã lâu Mặc dù võ công so với bốn cao thủ thủy gia này hoặc giả cũng không thua kém Nhưng sao có thể so với bọn hắn được nghỉ ngơi dưỡng sức từ lâu đao kiếm tấn công Một đảo hoa lửa bắn tung tói bốn phía Bốn người lăng thập cẩu đồng thời trong miệng phun huyết lùi ra sau mà bốn gã cao thủ thủy gia lại nhe răng cười trước mặt bốn người tay cầm trường kiếm đã sớm gấy đoạn bốn thanh trường kiếm không chút do dự đâm ra chương ba trăm uy lăng thiên hạ tuy nhiên chỉ cần một sự trì hoãn nhỏ này bốn người lăng thập cẩu khói miệng lộ máu tươi như hổ điên phản công lại kiếm quang như mưa từ trên không hạ xuống bỗng nhiên cùng bốn cao thủ thủy ra lại đụng độ thành một đoàn Lần này bốn người tận lực không cùng đối phương liều mạng Nhưng mỗi kiếm đều chỉ vào chỗ trí mạng của địch nhân Kiếm pháp tinh diệu do Lăng Thiên thân truyền Lấy mệnh đổi mình hãn dũng đà pháp Tại một khắc này đã đại phát huy tác dụng Bốn gã cao thủ thủy ra tức sần sống lên Nhưng trong nhất thì nửa khắc này lại vô pháp đối phó Với bốn tiểu tử tựa hồ mệt đến đứng cũng không vững này Chậm rồi Lăng Thiên đã đến Mạng của Lăng Khiếu đã được bảo trụ Ngọc Mãn lâu oán hận thở dài, không cam lòng nhìn xem chiến cuộc, không nhẫn nại được thấp tiếng mắng. Người thủy ra đều là một đám ăn hại. Lấy 50 vạn người bao vây tiêu diệt 7 vạn người, binh lực gấp 7 lần mà cuối cùng lại không giết nổi lăng khiếu. Quả thực là cực kỳ hỗn chứng. Nghe vị đại ca của mình bình thường nghiêm túc âm trầm không hề cầu thả thế mà giờ mở miệng mắng to. Ngọc Mãn đường không khỏi kinh ngạc nhìn hắn rồi đột nhiên hắc hắc cười. Trong mắt lộ ra vẻ như chút được gánh nặng Nguyên nhân là dù sao cũng là vì hạnh phúc của nữ nhi ngọc băng nhăn Ngọc mãn đường mặc dù chưa thấy mặt vị con rể lăng thiên Nhưng yêu người yêu cả đường đi lối về Nên lúc này thấy phụ thân lăng thiên kết thúc có hậu Thì không nhẫn nại được thở phào một hơi Ngọc mãn lâu bình xanh đây là lần thứ nhất há to mồm mắng như vậy Sát, lăng thiên giữ sáng quát một tiếng Thanh âm như sét đánh giữa trời quang như núi lửa ngủ yên ngàn năm không có báo hiệu đột nhiên bộc phát núi nước sông đoạn sát khí trùng thiên địa thoáng chốc liền âm lên bão dũng bao trùm lấp đầy cả trời cao giống như long vương cuồng mãnh trở mình phiên giang đảo hải làm sóng ba đảo cuồn cuộn nổi cao tận trời cao mang theo sự sợ hãi khôn cùng trong nháy mắt đã tập kích vào tâm đầu hơn 10 vạn đại quân bắc ngụy và tây hàn khí thế tựa hồ như thiên băng địa liệt Tiếng trường khiếu thay lương mà hùng hồn mang sức chấn nhiếp của Lăng Thiên trong nháy mắt đã thể hiện thực lực độc tôn làm cho hơn 10 vạn đại quân nhân mã đều tan nát ruột gan. Theo tiếng huyết gió của Lăng Thiên, chỉ thấy trong quân bắt ngụy chiến mã đều nhảy dựng lên hí dài. Hơn nữa số chiến mã gần Lăng Thiên thì đều nổi lên sự sợ hãi từ trong cốt tuổi nguyên thủy rồi bỗng nhiên cấp bách khí vang vương người dựng đứng lên. Cả người xoay vòng. vô số binh lính bắc ngụy bị bất ngờ kêu lên sợ hãi rồi chật vật té xuống ngựa cả quân trận đầy tiếng ngựa hí người kêu cả một quân trận chỉnh tề liền như bùng nổ hãm vào trong hỗn loạn đám chiến mã nhảy loạn lên lúc hạ xuống thì bốn bàn chân như sắt thép giấm xuống người chủ nhân vừa té xuống khiến vô số thanh âm xương cốt gãy đoạn răng rắc răng rắc vang lên thậm chí có không ít binh lính bắc ngụy cứ như thế mà chết dưới móng ngựa Hồ về bên người ngụy thừa bình phản ứng cực nhanh. Ngay lúc tiếng tiếng huyết gió của Lăng Thiên mới vừa nổi lên. Đám lính mới vừa bắt đầu hỗn loạn thì đã đem hắn ôm chạy lên trên sườn núi. Ngay lúc này, sau tiếng cuồng khiếu một khắc, Lăng Thiên hai chân kẹt bụng ngựa sung trận lên trước nhanh như lưu tinh phi xả. Năm người cưới ngựa hóa thành một luồng siêu việt lưu quang kinh thiên lời đao mang theo vô biên sát khí ngang nhiên trực tiếp mà trùng nhập vào biển người với hơn 10 vạn đại quân bắt ngụy. Mã thông linh tính, tiếng quát của lăng thiên đối với địch nhân hiển nhiên là tràn đầy uy hiếp. Cuồng áp đến áp lực tâm linh nhưng đối với năm con ngựa này thì lại như khí tráng sơn hà. Cảm giác được chủ nhân dũng mãnh tỏa kỳ tựa hồ cũng vì vậy mà hưng phấn chạy nhanh hơn. Càng chạy càng nhanh, từ xa nhìn lại như thể thiên thần mã đột nhiên giáng hạ nhân gian. Đối diện quan binh bắc ngụy thần sắc đầy sợ hãi nhìn lăng thiên phóng ngựa sông vào thực như vào chỗ không người. Đại đao dài đến hai trượng bất ngờ huy lạc mang theo lực lượng quán tính chém lên trên người nhân mã phát ra âm thanh thanh thúy rồi một đao xuyên qua thịt. Rồi bỗng nhiên có tiếng nứt ra khiến cho người ta bỗng nhiên nghĩ đến âm thanh quả dưa nứt vỏ. Đầy trời bỗng nhiên máu tươi tung hoành bay tung tóe Lăng thiên ha ha cười to phóng ngựa trùng nhập vào trong biển người Thanh long thất tinh đao nhiều lần huy động trông như cửa thiên thần lôi chợt hiện soát một cái hạ xuống Từ trái tới phải hơn hai mươi cách đầu chỉnh tề rơi xuống Hai mươi cột máu đồng thời phun lên không Lăng thiên một mạch không dừng Một đề cương ngựa giấm nát đám thi thể trên mặt đất nơi đi qua Như một khoái thuyền đột nhiên lướt qua mặt nước yên bình, cánh tay cụt, chân cụt cùng đầu người máu tươi bất ngờ hướng hai bên phun ra, tựa hồ như mặt nước đột nhiên nổi sóng lớn tách ra hai bên. Trong một sát na đó, đầy trời máu tươi phun ra sáng lạn, lại làm cho lăng thiên nghĩ đến cảnh tết nguyên tiêu khói hoa đầy trời ở kiếp trước. Phía sau, bốn gã sát thần đồng dạng vẻ mặt hưng phấn trong mắt tràn ngập khát vọng giết chóc. đồng thời hết xài trường huy mã đao chém xuống bốn mặt tám phương bỗng nhiên tràn đầy máu tươi tàn chi năm ngựa tạo thành hình tam giác trùng tiến vào một chỗ phá chỗ chỗ phá liền như thể bảo đao cắt đậu hú không chút cố sức hướng ngàn vạn quân địch tắt tới thiết phá thiết xuyên song quân đối trận quan trọng nhất là khí thế khí đã vượng thì vô kiên bất tồi khí đã suy thì ngàn vạn quân cũng không có chút chiến lực nào Lúc trước thừa thiên quân đội cơ hồ đã mất đi năng lực chống cự chỉ như đàn sơn dương chờ giết thịt. Quân đội bắc ngụy thì sớm đã say mê trong niềm vui chiến thắng đối thủ. Thậm chí không ít kẻ đã nghĩ đến việc sau khi chiến thắng thì luận công phân thưởng như thế nào. Nào biết ngay lúc đang đắc ý tự mãn như thế thì tự nhiên lại có một vị riêng vương đoạt mệnh này tiến vào. Đột nhiên huyết sáo hù dọa mà đã khiến người ngã mã ngựa. Mà đang hoảng sợ chưa tỉnh lại thì đã lại bị kỳ tập Thấy địch nhân đánh tới xu thế như phá trúc tàn nhẫn chém tới thì tâm can sớm đã tan nát Thêm nữa trước người sau lưng đầy tiếng kêu rên bạo khởi tràn ngập tuyệt vọng cùng đau khổ Kẻ khác nghe thấy thì sớm đã hoảng sợ nhưng đang ở trong đám loạn quân trước sau đều là biển người ngăn trở Muốn trốn cũng không có đường mà trốn Không ít người mới nghĩ đến đây thì địch nhân đã xếp tới trước người Lập tức đầu rơi xuống đất Thi thể tan mặc dù quân địch xác thực có hơn 10 vạn người Nhưng nếu lấy phương viên trong một trường mà tính toán Thì số người chân tránh cùng lăng thiên đồng thời tiếp xúc thì thật không quá nhiều Nhiều nhất cũng chỉ hơn trăm người mà thôi Một nguyên nhân khác là người quá đông Người phía trước không biết sự tình phía sau Tả hữu hai bên ngoại trừ trong phạm vi hơn 10 trường chung quanh hơi có cảm giác tao động còn đâu đều không biết Đến lúc chân tránh cảm giác được thì đám người lăng thiên đã quét ngang qua mà chém giết lên phía trước. Theo lời lăng thiên, khối thịt này là một cái khối thịt siêu cấp, nếu trực tiếp mà cắt thì có thể dễ dàng mà cắt. Người chung quanh căn bản là không thể ngăn trở, cũng chỉ có thể truy đuổi phía sau, công hiệu không lớn. Loại chiến thuật này lăng thiên gọi là tạc xuyên. Toàn bộ bằng một luồng cương liệt dụ khí, dũng mãnh hướng thẳng về phía trước quyết không lùi bước. Gặp thần thi thần, ngộ Phật sát Phật. Lăng thiên rõ ràng nhớ được đường Thái Tôn Lý Thế Sân cực kỳ thiện dụng loại chiến thuật tạc xuyên này. lãnh tù quân khởi nghĩa nổi tiếng là Đậu Kiến Đức cũng bị loại chiến thuật này đánh bại. Binh bại mà bị bắt. Loại chiến thuật tạc xuyên này có khuyết điểm duy nhất là nếu trong trận gặp phải địch nhân có cùng thực lực nghênh kích thì cũng không nhất định là có thể đánh bại. Mà trong khoảnh khắc bị ngăn trở đó mà bị toàn quân bao vây lại liền có thể bị tiêu diệt Nhưng Lăng Thiên tử nghĩ nhìn quanh thế giới Ai có thể đủ sức ngăn cản chỗ chính mình cùng Lăng Kiếm Lăng Trì Lăng Phong Lăng Vân năm người đồng tâm hợp lực toàn lực tiến công Nếu có thì sợ rằng còn chưa sinh ra Bất quá chỉ mất nửa chén trài nhỏ công phu Dưới thế tung sắc bén không ai có thể ngăn cản được của lăng thiên hắn đã mở ra một đường máu. Trung tiến vào địch trận. Xa xa trên sườn núi, ngụy thừa bình cùng Thủy Thiên huyến hai người cùng một vẻ mặt, miệng mở to, hai mắt trợn trừng. Bọn hắn đứng tại sườn núi nhìn thấy rõ ràng. Năm người này như lời đao đem quân đội của mình từ Đông Nam sang Tây Bắc cắt thành hai nửa. Nhìn cử động có vẻ thật nhẹ nhàng mà khe hở xuất hiện cũng không lớn nhưng nhìn lại rất bắt mắt. Coi như 40 vạn đại quân của mình là đất bùn tạo thành, chỉ nhẹ một đao là có thể tùy tâm sở dục. Muốn sao được vậy ư? Không kiềm chế được trái tim trầm xuống, tim nhảy loạn lên, cả người đầy mồ hôi lạnh, trong tâm ám gọi một câu. Cái này còn tính là người sao? Khắc gì ma quái nhập vào rồi. Hơn nữa Thủy Thiên Huyến càng không có súng khí tin Đây chính là kẻ hệ thống tình báo của mình báo cáo là một gã hoàn khố đây ư Cái này quả thực chính là một chuyện nực cười lớn Lúc này bốn người lăng thập cửu đã như dầu cạn đèn tắt Thân thể lung lay muốn ngã Hơn nữa khi thấy lăng thiên cuối cùng đã đến thì tại một khắc cuối cùng Tâm thần như được giải thoát không còn một điểm lực lượng Lăng thập cửu tay phải vô lực nhún ra đơn đao rơi xuống mà đối diện một thanh trường kiếm như độc xà đâm vào tâm khoa hắn nhưng lúc này lăng thập cửu đã không còn nửa phân khí lực né tránh hắn chỉ mỉm cười nhắm hai mắt trên mặt lộ vẻ lãnh đạm với sinh tử một vẻ quang vinh vì không nhục với sứ mệnh thờ cửu lăng thiên hét lớn một tiếng thân thể từ trên lưng ngựa cuồng suất giống như khoảnh khắc xuyên việt thế sự luôn hồi lưu quang lói lên chợt hiện lăng thập cửu đã cảm giác được mũi kiếm địch nhân đâm vào quần áo thậm chí da thịt cũng cảm giác đau nhức nhưng tiếp theo liền cảm giác trường kiếm của đối phương tựa hồ bị hất văng đi tiếp theo liền cảm giác thân thể mình rơi vào một lồng ngực ấm áp hắn không nhẫn nại được sử dụng toàn thân một điểm khí lực còn lại trợn mắt nhìn hắn thấy một cảnh đẹp mắt lăng thiên tay cầm một thanh trường đao như cuồng mánh tảo qua đem gã cao thủ thủy ra nọ cả người lẫn kiếm hất bay ra ngoài bay vọt lên cao bay đi thân thể tại nửa khoảng không lại đột nhiên ầm một tiếng nổ tung hai cốt vô tồn hắn bị nội lực cuồng bạo của lăng thiên trong nháy mắt phá nát thành trăm mảnh một trận kích động đột nhiên bạo liệt chương 323. trăm dẫn chém ngàn quân lăng kiếm lăng trì lăng phong lăng vân đã đem ba gã cao thủ thủy ra khác vây lấy mà tàn nhẫn hạ sát thủ bốn người này phó công tiến nhanh nhất nhất theo lăng kiếm đối địch trong nháy mắt thủy ra cao thủ nọ đã bị đâm xuyên yết hầu hai gã thủy ra cao thủ khác hoảng sợ mở miệng muốn hô nhưng tiếng chưa ra khỏi miệng liền đã bị loạn kiếm phân thây thiên nhi con ta lăng khiếu trong làn danh sinh tử quan đầu đột nhiên được cứu mà người đến cứu chính là con trai mình Trong một khắc này trong tâm thực sự có nhiều loại tư vị pha trộn. Nghĩ đến long tường vô tình vô nghĩa. Bảy vạn huyên đệ anh dũng tử thương vô số thì trong mắt hổ lại không nhẫn nại được lệ rơi như tuôn. Lăng thiên kích động nhìn phụ thân mình nói. Phụ thân đại nhân trước hết mời lên ngựa. Có gì sau này hắn nói trước tiên chúng ta hãy trùng phong ra ngoài đã Đại quân theo sau sẽ tới ngay. Lúc đó là lúc vì các huyên đệ mà báo thù sau khi an bài ba người lăng phong lăng vân lăng trì bảo vệ cho đám người lăng thập cửu và lăng khiếu lăng thiên lại giơ cao đại đao cùng lăng kiếm hai người lại trùng tiến vào bên trong còn vô số huyên để đang tắm máu hăng hái chiến đấu hai cái thế sát thần một tả một hữu như cuồng phong phá lãng chém giết tiến vào để lại phía sau lưng một đống đầu người Lăng kiếm trong lúc hỗn loạn cũng đoạt được một thanh trảm mã đao, có vẻ muốn học theo lăng thiên, nhất lộ cuồng sát. Phía sau hai người cả người lẫn ngựa trong phương viên ba trưởng không có mấy người có thể đứng thẳng được. Lăng khiếu nhìn con mình điên cuồng chém giết mà trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đến cực điểm. Đây chính là con mình ư. Có phải chính là tiểu tử lúc nào cũng vẫn bạch y trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, con mình đấy ư. Cao thủ chính là cao thủ. Cũng không mất nhiều công phu lăng thiên Lăng kiếm đã đem binh mã thừa thiên bị vây trong đại quân tụ tập lại Càng lúc càng nhiều Dưới sự chiêu hô của lăng thiên tất cả đều theo hai người cuồng trùng tới hội hợp với đám người lăng khiếu và lăng trì Lăng thiên một ngựa đi trước tiên phong Không dừng lại chút nào Trường đao dài hai trượng không ngừng bổ xuống như từng đạo thiểm điện mà khai lộ kinh lực cuồng mãnh đi đến chỗ nào nhân mã chỗ đó đều bị hất tung lăn đi mở ra một đường máu mà vô số cái đầu lâu tròn trong lúc này như mưa đá từ trên trời rơi xuống dày đặc lông lúc chuyển động lăn tròn khắp nơi đảo mắt đã trùng phong đến chỗ tiểu đội nhân mã nọ lúc này hơn 500 người đã tử thương còn lại không tới 50 người lăng thiên hét lớn một tiếng lăng thà pam không được tham chiến Mang theo đội ngũ theo ta trùng phong Đám người này do lăng thiên phái đến tây bắc mã trận thay thế lăng không Chính là nhân vật đích hệ lăng thiên, lăng thập tam Lăng kiếm cùng bốn người lăng phong, lăng vân, lăng trì phân thành đội ngũ kèm hai bên sườn Còn lăng thiên đi trước mở đường Một người một ngựa liền tạo thành một cái hình tam giác sắc bén Thuận gió phá sóng trong đại quân bắc ngụy Chém giết tung hoành cứng rắn sinh sát mà mở ra một đường máu thấy lực cản trước mặt ngày càng gia tăng, lăng thiên hai mắt đỏ như máu ngẩng đầu nhìn lên trước thấy trước mặt không xa trên một sườn núi cư nhiên là bắc ngụy đại kỳ có theo hình sồng, tinh thần nhất chấn, lăng thiên cuồng huy đại đao hướng sườn núi nhỏ trùng tiến qua đồng thời hét lớn nói ngụy thừa bình nạp mệnh đi, tiếng thép như sét đánh một mạch chấn động đến chỗ sườn núi nhỏ khiến nó tựa hồ như phát run Trên sườn núi, ngụy Thừa Bình sớm đã bị hù dọa đến môi xanh mặt trắng. Cả người run rẩy nói, Thủy huynh, Lăng Thiên đánh đến rồi, chúng ta, ta mau lui đi thôi. Lại cạch, cư nhiên hai hàm răng đánh vào nhau kêu lách cách nói không nên lời. Thủy Thiên huyến trong tâm cực kỳ phức tạp nộ mục quát. Đây chính là kẻ theo lời ngươi là Hoàn Khố Lăng Thiên ư. Đây là Thừa Thiên Để nhất Hoàn Khố ư, ngụy Thừa Bình. ngươi thực sự là kẻ ăn hại a quả nhiên là kẻ vô năng liên lụy đến ngàn quân nếu thủy thiên huyến sớm biết thực lực của lăng thiên thì có xếp hắn cũng không tự tạo ra cho mình một địch nhân mạnh mẽ như vậy đây là nhân vật há có thể đắc tội a cho dù muốn đắc tội cũng phải an bài sự tình ủng thỏa đã hôm nay thủy gia tộc nhất định đã kết hạ đại cửu với một đại địch cực kỳ khó chơi việc này nên làm như thế nào cho tốt đây Đột nhiên nghĩ đến mũi mũi Thủy Thiên Nhu đi thừa thiên chính là đi xếp chết Lăng Thiên Nhưng ngay lúc này Lăng Thiên lại vẫn sống như sinh long hoạt hổ xuất hiện ở đây Như vậy Nhu Nhi đâu? Thủy Thiên huyến bỗng nhiên trong lòng cấp bách như có lửa đốt Chẳng lẽ Nhu Nhi đã gặp nguy hiểm bị Lăng Thiên hạ độc thủ Võ công Lăng Thiên cao như thế há Thủy Thiên Nhu có thể đối phó được Trong lúc hắn tự đánh giá thì Lăng Thiên đã càng đến gần Thiên quân vạn mã chém giết vẫn tiếp tục với vô số tiếng kêu la thê lương bi tráng trước mắt nhưng lúc này Lăng Thiên lại cảm giác rất xa xôi. Trong mắt hắn chỉ còn lại quả núi nhỏ trên sườn núi có hai người trẻ tuổi đang đứng. Hai người này tại chiến trường có thể giơ tay chỉ điểm Giang Sơn. Một là Ngụy Thừa Bình. Một người khác chính là huyên trưởng của Thủy Thiên Nhu Thủy Thiên Huyễn. Hai tên đầu sò gây họa. Phải bắt hai người này lại thì việc hôm nay sẽ tự được nhất định phải bắt được hai người này Nếu như không thể bắt cả hai thì ít nhất cũng phải bắt được một người, ít nhất một người Nam Nhi nhiệt huyết toàn thân Lăng Thiên cùng chân lực đã vận hành đến đỉnh phong Toàn bộ thân từ trên xuống dưới đều trở thành một màu đỏ Lăng Thiên hiển nhiên không có bị thương mà là máu tươi của địch nhân Trong mắt chú tướng sĩ Bắc Ngụy thân ảnh màu đỏ di chuyển với tốc độ cao này như tu la ác ma đột nhiên từ địa ngục huyết hải chui ra. Nơi nào nó đi đến chỉ thấy một mảng lớn tàn chi đoạn thể, chỉ nghe thấy trận trận gió tanh mưa máu, chỉ nghe được tiếng kêu thê lương bi thảm. Tất cả địch nhân trước mặt Lăng Thiên cảm thấy không khác gì ác ma tu la kinh khủng kích đến, cùng không nhẫn nại được cả người run rẩy, thân sắc cực kỳ sợ hãi. Con người chỉ có thể tranh đấu với người. Cho dù đó là một người mạnh mẽ. Áp nhân hay cao nhân cũng có thể đấu tranh nhưng người lại vô pháp cùng ma dù tranh đấu. Hơn nữa trước mắt lại là một tuyệt thế cùng ma thật sự rất kinh khủng. Dưới tâm tư như vậy thì ngay cả việc dơ đao kiếm tay cũng run rẩy Dưới sự chấn nhíp của lăng thiên chiến ý sớm đã mất sạch. Trong tâm duy chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là muốn quay đầu bỏ chạy. Quân sĩ như vậy, tinh thần như thế làm gì còn có lực sát thương. Nhanh phóng tiễn, nhanh phóng tiễn, bắn chết hắn. Bắn chết cái quái vật kia đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Trên sườn núi, ngụy thừa bình từ trên mặt đất nhảy lên kiệt lực mà giống to. Trong thanh âm sớm đã pha trộn ý tứ sợ hãi kinh khủng, mơ hồ lại mang theo vài tia khóc lóc. Vì sợ hãi cực độ bộc phát ra khiến hắn tàn nhẫn dùng đến biện pháp kỳ vọng nhất. Nhưng truyền lệnh quân sĩ bên người hắn lại một bộ khó khăn. Dù sao ngay lúc đó đám người lăng thiên đắc hóa vào quân trần Bắc ngụy thành một đám hỗn loạn. Tiến thủ này là loại công kích phạm vi lớn. Xuất ra thì dễ dàng nhưng cung tiến thủ Bắc ngụy đâu phải là thần tiến thủ trong truyền thuyết. Cho dù là thần tiến thủ thì cũng có thể bắn trượt trong hoàn cảnh như thế này. Nếu nói thực sự muốn lấy tiếng giết địch thì trừ phi không quan tâm đến sống chết của người bên mình. Công kích bắn giết thì mới có thể có hiệu quả sát thương địch nhân. Tuy nhiên như vật thì thương vong của bắc ngụy quân nhất định sẽ gấp mấy lần lang quân mà một khi giảng mệnh lệnh này được phát ra thì có thể tưởng tượng ngụy thừa bình. Một bắc ngụy thái tử này cuối cùng cả đời sẽ không giành được sự ủng hộ của quân đội quân nhân chính mình cam nguyện hy sinh. vì nước quên mình là một chuyện được ca tụng tuyên dương tinh thần cũng vĩnh viễn kiên định thậm chí là trở thành linh hồn của quân đội một quốc gia nhưng đúng lúc đang cùng địch nhân tử mệnh chém giết lại bị quân mình hạ lệnh bắn giết thì lại hoàn toàn là chuyện khác kẻ nào đưa ra lệnh này nhất định sẽ bị toàn bộ quân nhân thiên hạ khinh bỉ ra cách lệnh này ngay cả thủy thiên huyến là một thiên tài thống soái cũng tuyệt đối không có dũng khí nhẹ nhàng đưa ra cho dù hắn ngay lúc đó cùng ngụy thừa bình giống nhau đang sợ hãi thấy truyền lệnh binh xứng sờ chậm chạp không đồng ý truyền xuất lệnh ngụy thừa bình nổi điên vọt đến tàn nhẫn dùng roi ngựa quất lên mặt hắn một cái vẻ mặt quất xúc lại rít gào nói ngươi đi à bổn thái tử bảo ngươi phóng tiễn. nhanh phóng tiễn Xoát một tiếng ngụy thừa bình rút trường kiếm từ thắt lưng ra tàn nhẫn chỉ vào trước ngực truyền lệnh binh Khẽ dùng kình lực trường kiếm đã đâm vào thịt ba phân. Máu tươi chảy ra. Ngụy thừa bình mặt mục giữ tờn hết lớn. Còn không hạ lệnh, lão tử trước hết giết ngươi. Sau đó diệt cửu tục nhà ngươi. Nhanh xuất kỳ lệnh. Ngụy thừa bình tức giận quát mắng không còn giữ được lễ nghi phong độ gì của một nhất quốc thái tử gì nữa. Cư nhiên tự xưng là lão tử. Chuyện lệnh binh trên mặt đầy sợ hãi nhìn trường kiếm đè trên ngực mình cảm giác đến xương cốt lạnh lẽo cuối cùng vung lệnh kỳ trong tay lên. Hạ lệnh phóng tiến. Lệnh này vừa xuất toàn quân đột nhiên xôn sao. 40 vạn đại quân phương mình đối phó với địch nhân không đầy ba vạn nhân mã mà lại phải sử dụng phương pháp này. Chưa tiêu diệt được địch nhân thì đã đem chiến sĩ bên mình bồi táng A. Lệnh này vừa ra tiếng này nếu phát há không làm cho quân tâm ngồi lạnh Nhưng đây là lệnh của thái tử, người nào có dũng khí sám cãi Dây cung đã căng chỉ cần một tiếng ra lệnh, vạn tiếng tề phát Tám lão giả áo xanh bên cạnh Thủy Thiên Huyến ánh mắt ngưng trọng nhìn lăng thiên nhất lộ cùng sát với tốc độ cao Thấy hắn cư nhiên có thể nhẹ nhàng trùng phá 40 vạn đại quân hợp vây Mỗi một đao chém ra đều mang theo một phiến huyết vũ cùng tàn chi bay tán loạn. Trong mắt ngụy quân, vô luận là kiêu súng hán tướng không người nào có thể ngăn đón được một kích của lăng thiên. Thậm chí ngay cả hơi chút trở ngại cũng không có. Trong mắt tám lão đều không kiềm chế được vẻ khiếp sợ. hắn tự hỏi mình tuyệt đối không làm được, ngay cả gia chủ tự thân tới cũng chưa nhất định có thể làm được. Loại người như lăng thiên trước mắt đã không có thể gọi là võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn chính là một sát thần. Một cái thế sát thần chuyên môn vì chiến trường giết chóc mà sinh ra. Võ lâm cao thủ tám lão giả áo lam này hiển nhiên đã thấy nhiều. Ngay cả bản thân bọn hắn cũng chính là dạng cao thủ này nhưng phàm là người. Không quản hắn võ công cao đến đâu nhưng trung quy có giết người thì trong tâm cũng không thoải mái. Nguyên nhân vì địch nhân cũng là người, người còn sống. Đem một sinh mệnh hủy diệt trong tay mình, không quản là sao thì trong tâm trung quy vẫn có một chút tâm tình dị dạng. Máu tanh quá độ lại khiến võ giả trong nội tâm sợ hãi. Nguyên nhân là vì nếu giết cừu địch thì trong tâm khoái ý nhưng nếu giết người vô tội thì trong tâm không khỏi cắn sức. Cái này chính là nhân tính trời sinh, không có ngoại lệ. Còn chuyện giết người như thái sao chúng nhân đều nghĩ là chỉ tồn tại trong truyền thuyết cho dù là trong chiến trường. Ngay cả trong chiến trường. Giết một người có thể rất tiêu sái. Giết 11 người có thể rất khoái ý nhưng sau khi giết 100 người thì nhất định tê giải dần. Sau khi giết 200 người thì nhất định sẽ có cảm giác buồn nôn. Lấy trạng thái tinh thần của thường nhân sao có thể giết chết 1.000 người. trăm 324 mươi 324 Giết chóc như điên vì một tướng thành xanh phải đi qua vạn khô cốt. Đây chỉ là nói đến tướng quân cầm lính đánh một trận chết hơn vạn người không phải là một việc hiếm hoi gì. Ngay cả một vạn khô cốt đó thì vị tướng lãnh thành xanh kia giết được bao nhiêu người đây. Đó là mấy vạn quân thậm chí là mười vạn đại quân hợp sức lại mới có được kết quả như vậy. Không phải nói là một người có thể giết được vạn người. Nhưng Lăng Thiên ở trước mắt bọn họ đã phá hỏng điều này. Phá vỡ chân lý trong lòng mọi người Lăng thiên ở trước mặt 40 vạn đại quân giết sâu vào trong Ở dưới thanh đại đao của hắn đã có không ít hơn 2.000 vong hồn Nhưng từ ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng của hắn không nhìn thấy sự sợ hãi nào cả Cũng không vì bản thân mình tạo ra tràng cảnh đáng sợ này mà tự hào Mỗi một bước chân được hắn bước ra luôn kiên định và tràn đầy lực lượng như trước Mỗi một đao chém ra luôn tung hoành khắp nơi Không một chút lơ U Vinh Quỳ Quỳ U Dơ Dơ Quỳ Quỳ À Y Là một pho tượng phệ huyết cuồng ma Ngụy Thừa Bình và Thủy Thiên Huyến muốn bắt cuồng ma này đến Nhưng mà bọn họ không cách nào ngăn cản được từng bước chân đáng sợ của hắn Người này Không phải là người Không phải là người một lão giả bận áo xanh bình tĩnh nhìn lăng thiên đang chém giết muốn nói ra một câu đánh giá hắn nhưng bất kỳ từ nào ra đến miệng đều nhìn xuống vô luận hắn nghĩ đến từ nào cũng không thể đánh giá chính xác thiếu niên có vẻ yếu đuối đang giết chóc điên cuồng kia một lúc lâu sau mới nói ra ba chữ không phải người nhưng ba chữ này được hắn nói ra khỏi miệng thì những lão giả bận áo xanh kế bên đều gật gật đầu đồng ý trong nháy mắt mọi người đều có một ý nghĩ như nhau những mũi tên nhọn bay xuống như mưa quan binh bắc ngụy đang xem vây công lăng thiên đều phát ra tiếng kinh ngạc và âm thanh không thể tin đây là sự thật không ít người nhìn không được xoay người lại nhìn đội cung tiến thủ đang đứng sầm rạp xiết hàng trước người ngụy thừa đình đang không ngừng khom người lắp tên rồi lại đứng thẳng lên bắn từng mũi tên được bắn về phía trước sầm rạp như mưa khiến cho khói mắt của họ khẽ giật giật Tên là thằng ngô ngốc nào hạ lệnh hả, mẹ, lão tử ở tiền phương giết địch mà còn hạ lệnh bắn tên lão tử, á, ta trúng tên rồi Mấy thằng ngô ngốc kia, ngụy thừa bình, ngươi là một con heo ngô ngốc Lão tử bán mạng vì bắt ngụy mà ngươi lại ở sau lưng hạ lệnh bắn tên, a một loạt tiếng kêu la do binh lính bị trúng tên vang lên không ngừng Phía trước người lăng thiên xuất hiện một ngân cầu lõi sáng thật lớn bao phủ chính mình vào giữa Tất cả những mũi tên phóng đến khi chạm vào quang cầu này đều bị bắn ra ngoài rơi vào trong quân trận bắc ngụy Khiến cho tiếng kêu la thảm thiết càng vang lên dữ dội hơn Bước chân của lăng thiên không dừng lại tiến nhanh về phía trước như hổ xuống đồng bằng Làn tên dày đặc thế kia mà không thể ngăn cản nổi một bước chân nào của hắn Khói môi lăng thiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên hắn sống to. Lính bắc ngụy, chủ tử ngụy thừa bình đã bỏ rơi các ngươi, hắn đang hạ lệnh tấn công các ngươi kìa. Ha ha, các ngươi không cảm thấy lòng mình giá lạnh sao? Lăng thiên không ngừng ra tay. Đại đao được hắn múa một cách điên tuồng. Bước chân tiến lên liên tục. Thân hình chạy nhanh về phía trước mà trong miệng lại nói không ngừng. vì một chủ tử như vậy mà bán mạng thì các ngươi cảm thấy đáng giá không? nhiệt huyết nam nhi của quân nhân chẳng lẽ ở trong bắc ngụy của các ngươi là vậy sao? ha ha buồn cười thật là buồn cười. các ngươi là quân nhân bắc ngụy thật đáng buồn mà cũng thật đáng thương. ta thật không hiểu rõ các ngươi đang liều mạng chiến đấu vì cái gì? chỉ vì những mũi tên lạnh lùng của chủ tử đang ở sau lưng các ngươi sao? Câu nói cuối cùng của Lăng Thiên được hắn truyền vào công lực toàn thân. Dưới nội lực hùng hồn của hắn khiến cho âm thanh như thiên lôi vang vọng khắp chiến trường. Ngươi nói dối Lăng Thiên. Ngươi không được nói hưu nói vượn. Không quản ngươi có lời ngon tiếng ngọt như thế nào đi nữa. Ngươi cũng hao phí tâm cơ mà thôi. Người lên tiếng là một tướng lính của Bắc Ngụy. Những lời này vừa dứt thì gương mặt của hắn cũng đỏ bừng, đôi mắt toát ra sự bi phấn và tức giận Ta nói hưu nói vườn ư hao phí tâm ghế ư Vậy vì sao ngươi lại khóc? Các huyên để bắt ngụy quay sang chỗ khác nhìn thử rốt cuộc là ai bắn tên bắn các ngươi Quân đội thừa thiên chúng ta ở phía trước các ngươi đó Chẳng lẽ mũi tên có thể quẹo sao? Binh lực của các ngươi hiện đang gấp mười mấy lần Binh lực của thừa thiên thì các ngươi cho rằng thừa thiên còn có thời gian bắn tên sao Lăng thiên cười lớn Không ít binh lính bắc ngụy quay đầu lại nhìn thấy không ít mũi tên đang rơi xuống đất như mưa Cách nơi mình đứng không xa không ngừng có huyên để trúc tên bị thương kêu thảm thiết thê lương vô cùng Nhất thời tâm trạng mỗi người đều run rẩy không ngừng Không ít quân sĩ không nhìn được mà khói mắt ửng đỏ toàn thân lạnh lẽo Quyết định sợ hãi yếu đuối như vậy Nam Nhi có giác ngộ sinh tử trên chiến trường Bước chân trên những tử thi là một việc rất bình thường Nhưng rõ ràng bên mình đang chiếm ưu thế tuyệt đối Thì tại sao lại muốn hy sinh chính mình Bắn tên vào mình chứ Chẳng lẽ tính mạng của đám người mình Ở trong mắt người nắm quyền của bác ngụy hèn hạ như vậy sao Tắm máu hăng hái chiến đấu là vì cái gì Rong rủi cương trận là vì điều gì gia ngựa bọc thây là vì cái gì Trung thành một lòng Một lòng nhiệt huyết là vì cái gì Vì bắc ngụy Vì hoàng thượng Vì công danh tiền đồ của chính mình Cũng như vì cuộc sống của thây tử Vì cuộc sống mình được an ổn Nhưng một chủ tử như vậy Một hoàng đế tương lai như vậy Thì ngươi có thể hy vọng gì Từ trong tay hắn chứ Ngay cả những binh sĩ đang hết lòng chiến đấu Vì hắn Đánh nhau sống chết với địch nhân mà hắn hạ lệnh bắn tên không chút lưu tình gì cả Bọn họ đang ở tiền phương địch mà hắn còn vậy thì sau này hắn có thể cho mình cái gì Tiền, đồ, ư, công, danh, hạ, phú quý, à Ngay cả mạng cũng không còn thì những ít lợi đó có đáng gì Trong nháy mắt cả chiến trường yên tĩnh vô cùng Lăng Thiên cười lớn Các huynh đệ bắt nguội. Tránh một con đường để cho Lăng Thiên đến báo thù cho các ngươi đi Ta đem thái tử ngụy thừa bình lòng lang dạ sói táng tận lương tâm không hề có chút nhân tính này một đao chém làm hai đoạn để cho các ngươi bớt giận. Lăng thiên, ngươi đừng vội yêu ngôn hoặc chúng Cử chỉ vừa rồi của thái tử chỉ vì tiêu diệt một nhân gian yêu nhiệt mà thôi. Đây là một cử chỉ đau lòng vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn theo đuôi yêu nhiệt này tiến lên hủy quân soái kỳ sao? Thủy thiên huyễn quát lớn. Bắt ngụy thái tử có lệnh. phàm là người ngăn cản lăng thiên sẽ có phần thưởng một ngàn lượng bạc trắng Những huyên để vô tình bị tên chúng thương thì mỗi một người đều có danh hiệu hộ quốc dũng sĩ Ngoài ra gia quyến còn có phần thưởng một ngàn lượng bạc trắng Quyết không gheo kiệt Các tướng sĩ vì bắc ngụy vì người nhà của chính mình Thừa bình thái tử cung kính thi lễ với các ngươi. Làm quân nhân của bắt ngụy lúc vì nước quên thân đã đến rồi Các tướng sĩ Ai có thể giết chết Lăng Thiên sẽ có phần thưởng một vạn lượng hoàng kim. Phong làm vạn hộ hầu, giết. Công lực của Thủy Thiên Huyễn không dưới Thủy Thiên Nhu, lời nói được vận công lực toàn thân vang vọng khắp toàn trường. Trong lòng Lăng Thiên chấn động, ánh mắt tập trung nhìn về phía Thủy Thiên Huyễn. Người này ở dưới tình huống như vậy mà còn có ý đầu ngăn cơn sóng giữ quả là một nhân tài vô cùng cao mình. Lúc này ngụy Thừa Bình mới phản ứng lại, ánh mắt cảm kích nhìn Thủy Thiên Huyến một cái. Đáng tiếng Thủy Thiên Huyến không nhìn hắn một cái, ngụy Thừa Bình hét lớn. Ai có thể giết chết lăng thiên sẽ có phần thưởng vạn lượng hoàng kim, phong làm vạn hộ hầu. Bản thái tử nhìn trời mà thể không nuốt lời. Nếu như nuốt lời trời chu đất diệt. Hai người trước sau lên tiếng khiến cho tinh thần tướng sĩ Bắc ngụy vốn đang mê hoặc đột nhiên bừng tỉnh trở lại tinh thần hang hái. Giết chết Lăng Thiên Giết chết Yêu Nhiệt Giết chết Yêu Nhiệt Vừa hô lớn vừa điên cuồng vọt lên Thừa dịp binh lính Bắc Ngụy chậm chạp khi nãy Lăng Thiên đã nắm lấy cơ hội vọt lên hơn 10 trưởng Thân thể ở trong quân trận của Bắc Ngụy cười lớn Mạng ta ở đây Ai dám đến lấy Đại đao dài hai trưởng đột nhiên vận hành như một cối say gió không ngừng quay tròn trong quân Bắc Ngụy. Chỉ một thoáng thôi xung quanh sáu trưởng quanh thân Lăng Thiên đã hóa thành một biển máu. Vô số đầu người bắn lên không trung tiếng người hô ngựa hí vang lên không ngừng. Lăng Thiên chỉ cách ngụy thừa bình và Thủy Thiên Huyến không quá ba mươi trưởng. Đoạn đường giết chóc như điên. Sắc mặt Thủy Thiên Huyến ngưng trọng, tam trưởng lão, xem ra các ngươi ra tay mới có thể ngăn cản được hắn. Một lão giả bận áo màu xanh tiến lên một bước chắp tay nói. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức. Trong giọng nói mơ hồ có một cố bi tráng của tráng sĩ một đi không về. Trong lòng Thủy Thiên huyến kinh hãi, tam trưởng lão nói là sẽ cố hết sức. Xem ra khi bọn họ chiến đấu với Lăng Thiên cũng không nắm chắc bao nhiêu. Cuối cùng Lăng Thiên có thực lực như thế nào? Trong quân Bắc ngụy không ngừng có người đi ra ngăn cản Lăng Thiên. Tám lão giả áo xanh đột nhiên xuất hiện trước trận. Trường kiếm không một dấu hiệu đánh lên trên đại đao của Lăng Thiên nỗ lực mạnh mẽ khiến cho xu thế đang xoay tròn của Lăng Thiên đột nhiên bị đình trệ lại Hắn cảm thấy lòng bàn tay nóng rần, Trong lòng cả kinh Thấy cuối cùng cũng có nhất lưu cao thủ xuất hiện nên trong lòng vừa động Đôi mắt đỏ bừng của hắn vừa chuyển liền nhìn thấy một lão giả bận áo xanh Sau khi ngăn cản đại đao của hắn liền bị đánh bay ra ngoài như diều đứt dây Trong miệng không ngừng phun máu tươi Lão giả này có công lực tuyệt đối không dưới Thủy Thiên Nhu và hai lão họ trịnh Cho dù là Lăng Thiên cũng không thể nào một kích đánh bay như vậy được Nhưng lão giả bị sát khí của Lăng Thiên trấn nhiếp Chưa giao thủ đã bị khiếp đảm ba phần rồi Dưới sát ý cực mạnh của Lăng Thiên miễn cưỡng ra tay Trường kiếm trong tay của hắn sao có thể cùng với thanh long đao trong tay của Lăng Thiên được Dưới nhiều khía cạnh như vậy mới bị lăng thiên đánh bại chỉ trong một chiêu, bị thương không nhẹ chút nào Lăng thiên cười lớn, âm thanh lạnh lùng vô cùng Thiên phong chi thủy Đây là các ngươi chủ động khiêu khích ta cùng lăng thiên ta đối địch là các ngươi muốn chết Lăng thiên ta muốn các ngươi chết canh ba thì các ngươi có thể sống đến canh năm ư Bảy tên lão giả còn lại cũng là nhất lưu cao thủ cố gắng chấn định tinh thần mạnh mẽ xông đến mà không nói một lời Tất cả đều giúp Trường Kiếm ra vây công Lăng Thiên. Phía sau Lăng Thiên chợt xuất hiện mấy bóng người. Lăng Kiếm, Lăng Trì, Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Thập Tam đều vọt lên như năm mãnh hổ xuống núi. Mỗi một người đều tự chọn lấy một đối thủ chém giết. Năm người bọn họ đột nhiên gia nhập vòng chiến khiến cho bảy tên lão giả bất ngờ. Vừa rồi một mình Lăng Thiên ở trong thiên quân vạn mã chém giết khiến cho tầm mắt mọi người đều tập trung vào hắn. Những cao thủ của Thủy gia tuyệt đối không nghĩ rằng trong quân của Lăng Thiên còn ẩn giấu năm tên nhất lưu cao thủ như vậy. Tất cả đều chú ý Lăng Thiên nên khi bắt đầu giao chiến có chút luống cuống tay chân. Chương 325. Bẻ gãy nghiền nát Lăng Thiên cười lớn vung đại đao lên đánh cuốn hai tên cao thủ của Thủy gia còn lại vào trong vòng chiến. Tên cao thủ ra tay đầu tiên đã điều tức lại liền gia nhập vào vòng chiến, ba người hợp lực vây công Lăng Thiên. Lăng thiên phát ra một tiếng trường khiếu vung đại đao lên cuốn hắn vào Lấy lực một người độc chiến tam đại cao thủ mà vẫn bước ba người ở ngoài hai trường không thể tiến vào gần cơ thể hắn chút nào cả Kiếm của lăng kiếm như độc xà với tốc độ nhanh như tia chớp tấn công không ngừng Đối thủ của hắn vừa mới tiếp xúc liền cuốn quýt lui về phía sau chật vật vô cùng mà trong lòng kinh sợ không thôi Chẳng lẽ người ở trước mặt này có võ công không dưới lăng thiên ư? bản thân võ công của lăng kiếm hiển nhiên không thể so sánh được với lăng thiên nhưng lăng kiếm giết người tuyệt đối không ít hơn lăng thiên chậm chí nhiều hơn nữa là khác hơn nữa thủ pháp giết người của hắn thuần thục vô cùng lăng kiếm vung lên ba bước lui đối thủ của mình lại rồi đột nhiên bỏ qua đối thủ lui về phía sau sau khi lui về được ba trượng liền trở tay suốt một kiếm nhất thời một tiếng hét thảm thiết vang lên Tên cao thủ đang đánh nhau với Lăng Thập Tam đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu ở phía sau đầu. Ngã xuống chết tại chỗ. Một kích này khiến cho mọi người bất ngờ. Lăng Kiếm lại có can đảm bỏ đối thủ của mình khi đang chiến đấu rồi bỗng nhiên ra tay lấy mạng một gã địch nhân cách xa mình nhất. Hai gã cao thủ đang đánh nhau với Lăng Phong và Lăng Vân cũng đã phát hiện sự đáng sợ của hai thiếu niên này lại càng phòng bị địch nhân bên cạnh tấn công nữa. Vậy mà lăng kiếm bỏ qua hai người này, không thừa dịp bọn họ chật vật để công kiếp mà lại chọn địch nhân ở xa mình nhất. Đây là trí tuệ chiến đấu ra sao? Hai lão già cùng với lăng phong lăng vân đánh nhau nhất thời đỏ cả mắt điên cuồng kiến công như không cần mạng nữa. Lăng kiếm với kiếm pháp nhanh như gió. Chỉ mấy chiêu thôi đã có thể tiếp được thế công của đối thủ. Chỉ trong nháy mắt đã chuyển từ thủ thành công. Từng kiếm từng kiếm được đâm ra nhanh như tia chớp khiến cho lão già kia không cam lòng mà phải lưu lại. Khi hắn vừa lui lại thì lăng kiếm dùng mánh cũ hướng vào đối thủ đang đánh nhau với lăng phong. Lão già đang cùng đánh nhau với lăng vân thấy vậy liền kinh sợ kêu lớn. Lão lục cẩn thận. Lão già được gọi là lão lục kia liền cả kinh. Thân thể chợt ló lên liền tránh qua một bên nhưng lại phát hiện không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cảm thấy khác thường liền nhìn lại cảnh tượng đập vào mắt khiến cho khói mắt của hắn giật giật vài cái. Trường kiếm của lăng kiếm đã đâm xuyên từ sau ra phía trước của tên cao thủ đang giao thủ với lăng vân lên tiếng nhắc nhở kia. Thì ra công kích của lăng kiếm đối với tên kia chỉ là tư chiêu mà thôi. Mục đích chính thức lại là tên lão già lên tiếng nhắc nhở, tứ ca, lão lục hết lên một tiếng bi phấn hướng trường kiếm vào lăng kiếm đâm qua. lăng phong và lăng vân cũng cố gắng tiến công hắn đúng lúc này thì một âm thanh của người trẻ tuổi vang lên lão đại chính là lão đại kiếm ca ngươi giết được hai rồi mà ta chỉ mới giết được một mà thôi lăng trì cười hì hì nói ở bên dưới chân hắn có một gã áo xanh đang nằm trợn mắt không cam lòng chút nào quả thật không còn chút hô hấp gì trên cổ họng xuất hiện một vết thương nhỏ máu tươi chảy ra a Một tiếng hét thảm vang lên. Tiếp theo liền thấy lăng phong. Lăng vân rút kiếm đang cắm trên người lão lục ra ngoài. Ánh mắt xấu hổ nhìn lăng kiếm. Lăng kiếm lạnh lùng nhìn hai bọn hắn một cái sơ ngón tay lên. Hai người các ngươi đi giải quyết tên còn lại kia đi. Nhanh một chút, nếu để cho công tử nhìn thấy lại trách ta không biết đôn đúc. Vẻ mặt của lăng phong lăng vân xấu hổ lên tiếng. Vâng. Rồi vội vàng cầm kiếm vọt qua đối thủ còn lại kia. Thấy đám người lăng kiếm đã chiến thắng rồi đột nhiên lăng thiên cười lớn một tiếng. Đại đao trong tay ầm ầm triển khai tung hoành khắp nơi. kình phong kịch liệt khiến cho đám binh lính bắc ngụy ở cách đó mấy trượng ngã trái ngã phải liên tục. Những âm thanh đinh đang vang lên không ngừng. Lão già áo xanh sớm đã bị thương đột nhiên từ trong trận chiến bay lên không trung. Đang ở giữa không trung hắn mở miệng ra phun mấy ngụm máu tươi. Thất khiếu không ngừng chảy máu. Tiếp theo thân thể đột nhiên tứ phân ngũ liệt giữa không trung. Những phần thi thể kia rơi vào trong trận quân khiến cho không ít người hô lớn. Hai lão già còn lại sắc mặt đỏ ửng. Hiển nhiên đã vận nổi công đến cực điểm nhưng điều khiến cho hai người kinh sợ hơn là lăng thiên nắm lấy thanh đại đao dài hai trượng kia mà lại linh hoạt vô cùng. Khi hắn dùng cây đại đao này so với cây kim may nhỏ bé không có khác biệt bao nhiêu. Mỗi một khi binh khí va chạm vào nhau khiến cho hai người cảm thấy lực lượng của họ bị áp bức. Loại cảm giác này khiến cho hai người nổi giận vô cùng. Mắt nhìn thấy các hương để sống chung với nhau vài chục năm chết thảm ở trước mặt mình khiến cho cả hai không còn chút hy vọng sống sót nào cả. Mỗi một người đều dùng đấu pháp liều mạng đánh với lăng thiên với hy vọng có thể kéo hắn theo. dùng những chiêu pháp thanh thế to lớn vô cùng. Đáng tiếc đối thủ của họ là Lăng Thiên. Lại thêm một tiếng kêu thê lương vang lên, Lăng Phong Lăng Vân phi thân rơi xuống bên cạnh Lăng Kiếm nói: "Đại ca, nhiệm vụ hoàn thành." Lăng Kiếm khẽ gật đầu ở một tiếng mà không nói thêm gì nữa. Hai người bọn họ đứng ở nơi đó nhìn cuộc chiến của Lăng Thiên mà câm như hơi các ngươi có thể lên đường rồi. Lăng Thiên lạnh lùng quát một tiếng: Thân thể vừa chuyển khiến cho cả thiên địa đột nhiên xuất hiện một tầng quang mạc thật lớn giống như Ngân Hà đột nhiên xuất hiện bao phủ tất cả. Ngay một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra mà hai lão già áo xanh đã bị quang mạc này bao phủ rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Chỉ để lại giữa không trung một trận mưa máu thịt dính vào quần áo của binh lính Bắc ngụy. Dưới một kích kinh khủng này của lăng thiên mà đã khiến cho hai cao thủ nhất lưu biến mất không lưu lại chút dấu vết nào. mảnh lớn nhất của thi thể cũng không vượt qua nắm tay. Đây là võ tông gì? Xu thế của Lăng Thiên không yếu lại chút nào. Tay nắm đại đao xông vào trong quân trận của Bắc Ngụy khiến cho các binh sĩ há hốc mồm. Những tên kia còn chưa kịp phản ứng đã hóa thành một thi thể vỡ nát. Thấy thần uy như vậy khiến cho quân binh của Bắc Ngụy đều hô lên sợ hãi. Người trước mặt này là ma rồi. Con người có thể cùng tranh đấu với ma sao? Chiến ý từ trên xuống dưới của Bắc Ngụy hoàn toàn biến mất Lăng thiên nắm đại đao đi lên một bước Khí thế sân cao như mang theo uy áp của thiên địa Khí thế to lớn như một tòa núi không ngừng hung hăng đánh vào tâm linh yếu ớt của địch nhân Theo bước chân của Lăng thiên đến gần khiến cho binh lính Bắc Ngụy không nhìn được lui về sau liên tục Trong ánh mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sự sợ hãi vô cùng Một sự tuyệt vọng tột cùng Đôi mắt Lăng Thiên nhìn đến nơi nào lập tức nơi đó có một trận náo loạn Tất cả đều không tự chủ được mà lùi về phía sau như một con thỏ hoang đột nhiên xông vào hang cọp Lăng Thiên lại bước về phía trước hai bước rồi đột nhiên dừng lại hạ đại đao xuống đất khiến mặt đất phát ra tiếng động ầm ầm Cả Thảo Nguyên như bị âm thanh này mà run sợ Từ trong miệng Lăng Thiên phát ra một tiếng hô lớn như tiếng sấm mùa xuân, biến Một trận âm thanh kinh hoảng vang lên người đứng hàng đầu nhìn không được đặt mông ngồi bệt xuống đất. Còn có người té ngã lộn nhào nhưng còn chưa đứng lên đã vội vàng bỏ chạy nhưng cũng có người sợ đến nỗi không thể động đậy được. Đột nhiên dưới quần ẩm ướt vô cùng, ngay cả đại tiện và tiểu tiện cũng cho ra tuốt, chạy nhanh. Nhất thời đám binh sĩ bắt ngụy ở đầu tiên liền chạy trốn một cách điên cuồng. Lăng thiên cười lớn nắm đại đao không nhanh không chậm đuổi theo sau giống như một nông dân đang đuổi một bầy vịt vậy. Cả người thủy thiên huyến đứng ngây ngốc như một bức tượng gỗ. Đôi mắt hắn không có chút thần thái nào nhìn vào thi thể của tám vị cao thủ thủy ra. Những người này chính là cao thủ tinh nhuệ nhất của thiên phong chi thủy. Huyên mũi mình được gia tộc ủy thác mang theo hùng tâm bừng bừng mang theo 40 cao thủ đi vào thiên tinh đại lục. Vốn hắn cho rằng với thực lực mạnh mẽ như vậy có thể tùy ý tung hoành khắp Thiên Tinh Đại Lục này, nhưng nào biết rằng một trận đánh hôm nay đã tổn thất mất 12 người. Tổn thất như vậy thì cho dù Thiên Phong Chi Thủy cũng không thể chấp nhận nổi. Võ công của Lăng Thiên lại mạnh mẽ như vậy, muội muội Thủy Thiên Nhu mang theo 8 cao thủ đi đối phó Lăng Thiên thì có thể là đối thủ của hắn sao? Nếu chẳng lẽ đã bị hắn hạ độc thủ rồi ư? Muội muội nó Trong lòng Thủy Thiên huyến như có một thanh đại đao không ngừng tàn phá khắp nơi Trong khoảng thời gian ngắn thấy Lăng Thiên đến gần mà không có bất kỳ hành động nào Cả người như bị mất đi tư tưởng Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là thống hận và đau đớn Lăng Thiên, Thủy Thiên huyến ta thể cả đời này thế bất lưỡng lập Ngụy thừa bình bên người sớm đã leo lên chiến mã bỏ chạy thật xa Ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám Công tử, công tử, hai gã cao thủ còn sót lại bên cạnh hắn lo lắng gọi hai tiếng nhưng Thủy Thiên Huyến không chút phản ứng nào cả. Mà bên kia Lăng Thiên đang vung đại đao tiến lên càng ngày càng cần Hai người bọn họ cắn răng một cái rồi ôm Thủy Thiên Huyến bỏ lên ngựa. Tiếp theo hung hăng đánh một cái vào mông cho nó chạy đi. Nhìn xoái kỳ của bắc ngụy chậm rãi lui về phía sau mà Lăng Thiên cười lạnh lùng. Hắn hét lớn một tiếng vung thanh đại đao trong tay về phía trước như lơ. U. Vĩnh. Quy. Quy. U. A. Nơ. Nguyệt. Thanh đại đao đỏ sẫm dưới ánh mặt trời lặn bay nhanh như trên thảo nguyên này đột nhiên xuất hiện một cầu vồng xinh đẹp với một ánh sáng đẹp tuyệt. Nhưng ánh sáng này lại mang theo sát khí khiến người khác phải run sợ, xoát. Tên Cầm Soái Kỳ của Bắc Ngụy đang vội vàng cầm cờ bỏ chạy nhưng đột nhiên hắn cảm giác hai bàn tay nhẹ hẫng. Kinh hãi nhìn lên thì thấy hắn chỉ nắm lấy một đoạn gỗ mà thôi. Soái Kỳ với đoạn còn lại đã bị chém rơi trên mặt đất. Khi Thiên Quân Vạn Quân đi qua liền hóa thành một tấm vải rách nát. Chương 326. Thoát khỏi vòng vây, một thanh đao mang theo ánh sáng rực rỡ như lưu tinh cuồng bạo chém về phía Ngụy Thừa Bình. Vài tên hộ vệ thấy vậy hoảng sợ vô cùng Tất cả đều nhảy lên chém đao kiếm ra ngăn cản một đao đáng sợ kia Âm thanh tạp tạp vang lên không ngừng Tất cả những đao kiếm ngăn cản đều bị gãy vụn Năm sáu tên hộ vệ phun máu tươi ướt đỏ áo Thân thể bay ngược ra ngoài Nhưng cũng nhờ vậy mà thanh đao bay lệch hướng chém vào trong bụng chiến mã trở ngụy thừa bình Khiến nó bị phanh thây thành hai mảnh mà vẫn chưa hết lực Sau khi tiến thêm hơn ba trưởng nữa mới cắm lên trên mặt đất Chỉ một chút nữa thôi thì vị ngụy Thừa Bình Thái tử này bị phân thây rồi Ngụy Thừa Bình chật vật ngã lên mặt đất Ngay lúc vừa rồi hắn đã cảm thấy hơi thở tử vong bao phủ cơ thể mình Chỉ trong nháy mắt ngụy Thừa Bình cảm giác trong đầu mình không còn chút suy nghĩ nào cả Không còn chút tự tin và năng lực hành động chút nào thậm chí khi tinh thần vất vả lắm mới khôi phục được một chút liền cảm thấy hạ thể nóng lên trước sau không còn khống chế được chút nào một gã hổ về cưới ngựa đến ôm thân thể Ngụy Thừa Bình lên bỏ chạy không dám quay đầu lại đột nhiên Lăng Thiên Quát to Bắc Ngụy thất bại Thái tử Bắc Ngụy đã chết Bắc Ngụy thất bại Ngụy Thừa Bình đã chết âm thanh vang vọng khắp chiến trường Tàn binh của thừa thiên nghe vậy liền bắt đồng hét lớn theo lăng thiên. Những binh lính bắc ngụy đang đánh nhau với tàn binh thừa thiên ngơ vậy liền nghi thần nghi ruột nhưng thấy phương hướng của xoái kỳ đột nhiên hỗn loạn. Tiếp theo thấy đại quân bắt đầu chạy trốn loạn cả lên lại phối hợp với âm thanh hò hét của thừa thiên khiến cho trong lòng lạnh như cho tàn. Không còn một chút chiến ý nào cả. Lăng thiên thở dài một tiếng để oải vươn tay lên chỉ về hướng nam. Lăng kiếm. Lăng trì mở đường dẫn toàn quân giết ra ngoài. Đại quân của Phùng Mặc và Vương Hàn Hẳn đã đến rồi. Nói xong liền cảm thấy cơ thể nghệ hoài muốn ngã. Đại đao nắm không vững nữa khiến cho Lăng Phong hoảng sợ bước lên đỡ Lăng Thiên. Bàn tay vừa tiếp xúc liền cảm thấy dính dính. Máu tươi trên người của Lăng Thiên đã ướt đấm quần áo. Lăng Thiên tài hoa hơn người, võ công tài giỏi nhưng hắn cuối cùng cũng là người mà không phải là ma. Là người cũng sẽ phải mệt mỏi tinh lực cạn kiệt Trái ngược lại Đám người lăng kiếm luôn đi sau lưng hắn Tất cả địch nhân cản đường gần như đều bị sự cuồng bạo của lăng thiên giải quyết sạch sẽ Bọn họ không tham gia đánh bao nhiêu nên thể lực vẫn còn tràn đầy Ngăn rắm gấp rút tiếp viện Cưới ngựa chạy liên tục rồi lại đánh thẳng vào hơn 10 vạn đại quân Mạnh mẽ giết tất cả những cản trở xung quanh Tiếp theo lại giao thủ với ba cao thủ của thiên phong chi thủy, nhất chiêu tỏa địch. Lăng thiên tuy mạnh mẽ nhưng cũng phải có lúc cạn kiệt khí lực. Trên đoạn đường này những binh sĩ chết dưới đao của lăng thiên không ít hơn 3.000 người. Một trận đánh hôm nay tên tuổi của sát thần lăng thiên chính thức vang danh khắp thiên hạ. Lăng kiếm nắm lấy đại đao của lăng thiên quát. Lăng phong lăng vân, lăng thập tam bảo vệ công tử. Bốn người lăng thập cửu bảo vệ nguyên xoáy. Lăng trì theo ta tiến lên giết ra ngoài, vì đại quân mở đường. Hai người đồng thanh hét lớn phóng ngựa lao ra ngoài. Lúc này đại quân của Bắc Ngụy không còn sĩ khí nữa, không thể tổ chức ngăn cản được nên đây cũng là thời khắc tiến công chính xác nhất. Lăng kiếm và Lăng trì đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Dưới ánh mắt của các binh lính bình thường thì bọn họ không yếu hơn Lăng Thiên là mấy. Cả hai mở đường mà không gặp chút cản trở nào cả. Một người một ngựa sát cánh nhau đi ra ngoài không phí chút sức lực nào cả. Trời đã về chiều nên ánh sáng cũng yếu hơn nhiều. Từng làn gió tươi mát thổi đến khiến cho mọi người như có cảm giác đã đi vào thế giới ngụy thừa bình và thủy thiên huyến thấy uy thế của lăng thiên vô địch như vậy nên tâm trí sớm đã hoảng loạn. Bỏ chạy đi không quay đầu lại. Mãi một lúc sau mới phát giác Lăng Thiên không có đuổi theo mà lợi dụng cơ hội này phá vòng vây nên hai người nhìn nhau khó hiểu. Nhất là Thủy Thiên Huyến càng cảm thấy xấu hổ. Chính mình là truyền nhân của Thiên Phong Chi Thủy lại bị người khác hù dọa bỏ chạy chối chết. Mà người hù mình lại là người nổi tiếng hoàn khấu của Thừa Thiên. Việc này nếu truyền ra ngoài thì uy danh ngàn năm qua của Thủy ra còn chăng Nhưng nhớ đến uy thế bá đạo của Lăng Thiên. Sát khí của bão của hắn thì trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Còn ngụy thừa bình vẫn chưa bình tĩnh trở lại chút nào cơ thể không kiềm chế được run rẩy liên tục. Say đó tiếng chân vang lên rồn rập, âm thanh của chủ soái hàn thiết hiên vang lên có vẻ tức giận. Vì sao lui binh? Đây chẳng phải là thả cọc về núi sao. Cho ta một lý do thích hợp. Đối mặt với Ngụy Thừa Bình và Thủy Thiên huyến thần bí khó lường thì Hàn Thiết Hiên tuyệt đối không nên lấy khẩu khí như vậy nói chuyện nhưng đại địch cả đời của hắn là Lăng Khiếu hắn không hy vọng Lăng Khiếu có thể bảo toàn tính mạng chạy trốn được. Tất cả chỉ vì hai tên lãnh quân trước mặt này đột nhiên rối loạn khiến cho binh lính không còn tâm tư giết địch nữa. Nếu lần này Lăng Kiếm chạy thoát thành công thì từ nay về sau Tây Hàn tràn ngập nguy hiểm. Dưới cuộc diện như vậy mà không thể hoàn thành thì không biết khi trở về hắn bị xử phạt sao đây. Dưới sự tức giận nên hắn không nhìn được cất tiếng hỏi mang theo chút ý tứ chất vấn. Thủy Thiên Huyến bình tĩnh trả lời. Hàn tướng quân cần gì sốt ruột như vậy. Một trận vừa rồi quả thực chúng ta khiến cho địch nhân khiếp sợ nhưng địch nhân lại mạnh mẽ quá. Nếu hai người chúng ta bỏ mệnh tại chỗ thì liên quân sẽ bị tan giã. 30 vạn đại quân của ta không một ai thống lĩnh sẽ đại loạn Căn cứ vào điều này hai chúng ta mới rời khỏi mong tướng quân thứ lỗi Còn phụ tử lăng khiếu mặc dù chạy thoát nhất thời thôi nhưng binh sĩ không còn bao nhiêu Trước sau đều bị giáp công lại không có ai tiếp viện thì chẳng lẽ ngài còn sợ lăng khiếu bay lên trời sao Cho dù cấp cho long tường 100 lá gan hắn cũng không thể thả lăng khiếu về thừa thiên dễ dàng như vậy Quân ta truy kích như vậy sẽ rất dễ dàng. Nếu như lần này có thể giết chết phụ tử Lăng Thiên là một thu hoạch rất tuyệt vời. Nên biết với thân phận của Thủy Thiên Huyến lại đi giải thích rõ ràng như vậy. Thậm chí còn lên tiếng xin lỗi cũng rất khó khăn cho hắn rồi. Nếu như không phải hắn sợ liên quân tan giã thì đã không phải tốn công như vậy làm gì. Nhưng Hàn Thiết Hiên vẫn khó có thể hết giận, hử lạnh một tiếng nói. Vừa rồi Lăng Khiếu cho dù có cánh cũng khó thoát được thì cần gì làm điều thừa như vậy Không phải có người tham sống sợ chết sao Đáng tiếc cho Thiết Huyết Nam Nhi của Tây Hàn ta Hắn chỉ huy binh lính của Tây Hàn ở xa xa nên không thể thấy được thần uy của Lăng Thiên Chỉ biết rằng Lăng Khiếu có một ít viện binh đến giúp đỡ lại có thể thành công cứu hắn ra ngoài Khiến cho trong lòng Hàn Thiết Hiên tức giận vô cùng Thủy Thiên huyễn biến sắc Hàn tướng quân, những lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngụy thái tử và quý quốc tập kết 50 vạn đại quân chỉ là đi dạo trên chiến trường thôi sao? Bản thân ta cùng thái tử tự biết xử lý, hàn tướng quân không nên nhiều lời. Hàn thiết hiên tức giận vô cùng nhưng không trả lời mà xoay người rời đi hạ lệnh cho đại quân Tây Hàn truy khích. Hắn muốn tiêu diệt tàn quân của lăng khiếu mới hạ giận. Vô luận về công về tư thì Hàn thiết hiện không hy vọng Lăng Khiếu có thể chạy trốn chút nào. Cho dù đem hết toàn lực cũng phải chém giết hắn. Nhìn thấy đại quân của Tây Hàn như Thủy Triều xuất hiện trên thảo nguyên mà ánh mắt Thủy Thiên Huyến lạnh lùng. Toàn quân toàn lực truy đuổi Lăng Khiếu. Cần phải chém chết phụ tử hai người này trước khi chúng đến Yến quận. Quân đội của Bắc Ngụy chỉ chỉnh đốn sơ sơ liền cấp tốc quay lại đuổi giết địch. Nhưng tâm cảnh của mọi người lúc này với khi bắt đầu khác xa một trời một đất. Đoạn đường truy hích vừa rồi mang theo khí thế nắm chắc thắng lợi nhưng bây giờ lại tràn ngập sự chán nản vô cùng. Lăng quân theo lăng thiên thoát ra ngoài đã không còn lại đến một vạn người. Đoạn đường đi không ít quân sĩ bị trọng thương ngã xuống ngựa tình huống thê thảm vô cùng. Nhưng lúc này không phải là lúc mang lòng dạ phụ nữ. Nếu như ở đây cứu thương binh đó thì không biết có cứu sống được hay không. Vạn nhất bị truy binh đuổi kịp thì không chỉ thương binh đó phải chết mà ảnh hưởng đến sự an nguy của toàn quân. Làm một vị tướng đương nhiên không đành lòng làm vậy nhưng cũng không còn cách nào khác. Đoạn đường chạy liên tục khiến cho công lực của Lăng Thiên đã khôi phục được vài phần. Với tiên thiên nội lực của hắn vốn lưu chuyển không ngừng, liên tục không giúp. Lúc trước bị tổn hao quá lớn nhưng sau khi nghỉ ngơi được đôi chút đã khôi phục trở lại Nội lực của tiên thiên cao thủ không dễ dàng gì tiêu hao hết Nhưng nếu tiêu hao hết rồi thì sau khi phục hồi lại sẽ có sự tăng trưởng nhất định Đây chính là vật cực tất phản Cách đó không xa chính là yến quận Trên đoạn đường này lăng thiên đã từ trong lời nói của lăng khiếu Lăng thập cửu biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ của trận chiến này đối với long tường bội bạc kia sớm đã hận thấu xương trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về phải dạy cho long tường một bài học khó quên xa xa đại quân của tây hàn và bắc ngụy kiên nhẫn đuổi theo không bỏ lăng nhị thập phóng ngựa lên bên cạnh lăng thiên chỉ vào xa xa nói công tử phía trước chính là đoạn hồn quan tất nhiên thừa thiên phải phái trọng quân canh gác ở đây phỏng chừng mấy tên vương bác đàn kia đang ở đây Ba vạn đại quân là một chiến lực không thể kinh thường chút nào. Bọn họ sẽ không thể dễ dàng để cho chúng ta tiến vào đâu. Sợ rằng không thể tránh khỏi một trận huyết chiến rồi. Trong khi Lăng Thập Cẩu nói chuyện mặc dù âm thanh tỉnh táo nhưng trên mặt vẫn kích động đến đỏ ửng. Từ ba năm trước đi theo đại quân đã không thể ở chung một chỗ với các huyên để trong biệt viện. Không thể theo công tử sóng vai tác chiến. Hôm nay gặp lại trên chiến trường. Lăng thập cửu lại đang ở trong tuyệt cảnh mấy lần đi qua lại sinh tử nhưng lại không chút hoảng sợ nào cả. Điều duy nhất hắn cảm thấy chính là nhiệt huyết mà thôi. Rốt cuộc cũng có thể sóng vai tác chiến với công tử. Đây chính là một loại bình yên từ trong sâu trong tâm linh. Ngay khi bốn người tưởng rằng không một ai sống sót rời khỏi chiến trường nhưng họ không hề tiếc nuối chút nào cả. Vì công tử mà chết thì có đáng là gì? mươi 327 Thong song thoát hiểm lăng thiên ủ lên một tiếng như đối với ba vạn đại quân đang cản đường trước mặt không chút để ý nào Trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn về phía bốn người lăng thập cửu Những năm gần đây đã khổ cực cho các ngươi rồi Đột nhiên trong lòng lăng thập cửu cảm thấy đau xót Thiết huyết nam nhi trăm tử hoàn sinh Lệ nóng trong mắt như muốn chảy xuống Hắn mạnh mẽ kìm nén lại Tận lực dùng 1A B I N H Tính nói Đa tạ công tử Mặc dù hắn cố gắng khống chế nhưng âm thanh vẫn run rẩy nhẹ nhẹ đã bại lộ ra tâm tình rất kích động của hắn Quay đầu lại nhìn lăng nhị thập, lăng nhị nhất, lăng nhị nhị đều đỏ mắt cúi đầu xuống Nam Nhi không dễ dàng rơi lệ, chỉ rơi lệ khi có lòng ám mộ thôi Suốt 3 năm Bốn người luôn theo bảo vệ bên cạnh lăng khiếu. Thân trải qua trăm chiến thì nói bọn họ trải qua bách tử dư xanh cũng không quá đáng. Những thiết huyết nam nhi rời xa hương để của mình để cả ngày đối mặt với cát vàng cây xanh. Mặt trời trói trang trên cao. Nhìn thấy máu tươi chảy trước mặt. Xương thịt đứt gãy. Chịu đựng khổ sở bao nhiêu không ai có thể đến hết được. Nhưng tất cả những khổ cực này chỉ bằng một câu nói của Lăng Thiên thôi đột nhiên tan thành mây khói như một sòng nước ấm chảy qua tim. Tất cả đều rất nhẹ nhàng. Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là vui sướng và thỏa mãn vô cùng. Tất cả đều đáng giá. Lăng Kiếm nhìn thấy sự kích động của bốn người liền tiến lên vỗ vai của họ khen. Rất tốt! Không hổ là tay chân của Lăng Kiếm ta. Không hổ là huyên đệ của Tông Tử. Kiếm ca! Bốn người không thể kiềm nén được nữa từng giọt lệ nóng tuôn trào Lăng thiên cười hài lòng nói Ba năm nay bốn người các ngươi quả thật đã trải qua thiên truy bách luyện Cha ta cũng hẳn sẽ rời khỏi cuộc sống quân đội này Các ngươi trở lại biệt viện đi Lấy sự tích lũy hùng hậu máu tanh nơi chiến trận của các ngươi cũng đủ để gia nhập để nhất lâu rồi Một câu nói này của lăng thiên đã khẳng định công trạng của bốn người lăng thập cửu và cũng đã tán thành thực lực cường đại của họ. Từ nay về sau để nhất lâu đã nhiều hơn bốn tên sát thần máu tanh. Hơn nữa đây lại là những thiết hán được ma luyện trong quân đội ra. Vốn với để nhất lâu vang danh khắp các nước tại tiên tinh đại lục này nhưng người ra tay ám sát chủ yếu cũng chỉ có lăng kiếm và sáu người lăng trì thôi. Lăng thần mặc dù biết sự hoạt động của đệ nhất lâu nhưng căn bản không phải là người của đệ nhất lâu. Hôm nay có thêm bốn người lăng thập cửu gia nhập cũng khiến cho thực lực tăng mạnh. Đám người lăng kiếm và lăng trì mừng rỡ vây quanh bốn người lăng thập cửu chúc mừng. Bọn người lăng thập cửu nghe được những lời này khiến cho bọn hắn vui mừng và sợ hãi đến nỗi không thể nhúc nhích chút nào. Dường bị choáng váng mở miệng ra nhưng không biết phải nói gì. Lăng thiên cười, sao không muốn à Vừa nói vừa lắc đầu thở dài một tiếng Các ngươi đã không muốn thì ta đành phải thu hồi lệnh Không, chúng ta nguyện ý Công tử, chúng ta nguyện ý Lăng thập cỡ mừng như điên quỳ xuống đất Đa tạ công tử Hắn biết được theo lời lăng thiên về làm thủ hạ của lăng kiếm Thì bọn họ chẳng khác gì đám người lăng trì Trở thành tâm phúc của lăng thiên Vô luận là võ công hay là sự tín nhiệm đều được tăng mạnh Điều này đối với những người khát vọng lực lượng như hắn mà nói thì chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống một cái bánh thật to Những tư vị trong đó không thể nào dùng bút mực, ngôn ngữ để hình dung ra được Công tử, lăng kiếm với vẻ mặt thèm thuồng vươn tay về lăng thiên Ngày sẽ không gheo kiệt chứ Đan dừa kia Lăng thiên chừng mắt hắn một cái Ngươi biết suy nghĩ thay bọn họ thì chẳng lẽ bổn công tử không biết sao Như thế nào đi nữa cũng phải để cho bọn họ trở về Bây giờ có thời gian sao Ngươi không thấy huyết mạch của bọn họ không có nửa điểm hoàn chỉnh sao Nếu bây giờ ăn vào thì nội lực bành chứng khiến cho cơ thể không kìm nén được mà phun máu đến chết Ngươi muốn tốt cho họ hay là muốn mạng họ đây Hả Lăng kiếm cười một tiếng ngượng ngùng nhỏ giọng nói Ta cũng không có sốt ruột lắm lăng thiên hung hăng chừng mắt hắn một cái ta không cấp bách ức nhìn bộ dáng của ngươi kia bốn người lăng thập cửu hiển nhiên không biết được hai người này đang nói gì nên chỉ biết chừng mắt nhìn bọn họ mà thôi thấy đám người lăng trì lăng phong lăng vân nhìn bọn họ chớp mắt lại càng không hiểu gì cả ngớ ngẩn cả người đột nhiên lăng thập cửu nhớ đến tình cảnh hiện tại làm hắn lo lắng hơn công tử Chờ khi chúng ta chính thức thoát hiểm rồi hãy nói tiếp. Lúc này phải nghĩ biện pháp làm sao để đánh ba tên hỗn đàn kia đột nhập vào trong đoạn hồn quan mới là tốt nhất. Nhưng lấy binh lực trước mắt của chúng ta thì điều này thật rất khó. Ta có chủ ý rằng không bằng để cho ba huyên để chúng ta tiến vào giết chết ba tên kia rồi sau đó nổi ứng ngoại hợp tiến vào trong. bất quá như vậy hơi nguy hiểm thời gian cũng khá dài cũng sắp đuổi kịp sợ rằng không thể tiếp tục trì hoãn được nữa đâu lăng thiên cùng lăng kiếm nhìn nhau cười lăng kiếm nói thập cửu à chuyện này ngươi không cần lo lắng đâu công tử đã có an bài rồi lăng thập cửu nghe lăng kiếm nói rằng lăng thiên đã an bài rồi nên không nhìn được nhìn lăng thiên Lăng Thiên chỉ khẽ gật đầu nhưng không trả lời ánh mắt xuyên qua màn đêm nhìn về phía đoạn hồn quan. Bản thân mình liều chết một trận phá vòng vây cho đến bây giờ cũng chỉ mới ba canh giờ mà thôi. Binh mã của biệt viện và chính mình khởi hành cũng không trinh lệch bao nhiêu thời gian. Tính thời gian chỉnh quân cũng không có bao lâu vì mấy thứ đó sớm đã hoàn thành rồi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể mang đại quân hành động. Nếu đám người phùng mặt đến giờ còn chưa xuất hiện thì không còn gì để nói nữa. Trong khi hắn suy nghĩ thì từ hướng yến quận đột nhiên xuất hiện hỏa quang từng âm thanh giao chiến vang lên không ngừng. Quả nhiên phùng Mặc không phụ sự kỳ vọng của Lăng Thiên, đại quân của biệt viện đã chạy đến. Lăng Thiên phỏng đoán thì đơn vị bộ đội này của hắn di chuyển không hề dừng lại nghỉ ngơi chút nào đã bắt đầu giao chiến. Lăng Thiên xoay người quát lớn, tiến lên. Nội ứng ngoại hợp, tiến hành giết vào đoạn hồn quan chiếm giữ Yến quận. Sau đó sẽ cùng với Bắc Ngụy quyết một trận thư hùng. Quân ta tất thắng. Nhìn thấy Yến quận đã bốc khói rồi kèm theo sát khí sung trời khiến cho Lăng quân chỉ nghĩ ngơi một chút thôi đã phấn chấn tinh thần. Mỗi người đều biết chỉ cần tiến vào Yến quận thủ đoạn hồn quan thì tất cả đã an toàn. Dưới khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến cho gần vạn quân hùng dũng tiến lên. đoạn hồn quan đột nhiên mở rộng quan khẩu sau đó một đội binh mã nghiêm chỉnh vọt ra chia thành trận hình cánh chim nghiêm chỉnh đứng đó người cầm đầu cao lớn thúc ngựa tiến lên khi nhìn thấy lăng thiên liền vội vàng xuống ngựa vẫn an thuộc hạ vương hàn cung nghinh nguyên soái công tử nhập quan tam quân hét lớn cung nghinh nguyên soái công tử nhập quan Lăng thiên minh cười xoay người xuống ngựa đỡ vương Hàn đứng lên vỗ vỗ bờ vai hắn cười nói Khổ cực rồi, rồi lên cao, nhập quan, đám tàn binh cỡ tử hoàn sinh Tánh mạng được giữ lại khiến mọi người phấn chấn ngẩng đầu lớn ngực sống như anh hùng chiến thắng trở về Dưới sự nghênh đón của mọi người chậm rãi tiến vào trong đoạn hồn quan Hơn một vạn người đi vào tốn một đoạn thời gian ngắn Lúc này ở trên thảo nguyên phía sau hắn vang lên âm thanh vó ngựa ngày càng gần. Cuối cùng truy binh cũng đã đến. Vương Hàn nhảy lên ngựa, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Ta ngăn cản truy binh giúp công tử. Vì công tử ngăn cản truy binh. Ba ngàn thuộc hạ của Vương Hàn cùng hét lớn một tiếng chiến ý dân trào. Trên đường đi Hàn Thiết Hiên không ngừng thúc giục hành quân sợ đánh mất cơ hội này. Rốt cuộc cũng nhìn thấy đối phương đang ở trước đoạn hồn quan khiến cho lòng hắn mừng rỡ muốn cười lớn. Lăng khiếu, lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu. Hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Phó miệng đang tươi cười đột nhiên như bị đóng băng lại. Ngay sau đó hắn há miệng rộng hơn. Ánh mắt không thể tin được vì đoạn hồn quan ở đối diện đột nhiên mở rộng ra cung kính nghênh đón lăng khiếu tiến vào. Hàn thiết hiên cứng người một lúc lâu rồi mới phục hồi lại. Ánh mắt nhìn thấy địch nhân thông song thoát hiểm khiến cho hắn tức muốn hộp máu. Đối diện chính là một đội quân tinh nhuệ đang đứng đợi nghênh đón địch. Việc đã đến nước này rồi nên hắn chỉ đành thở dài một tiếng, giơ đại đao trong tay lên truyền lệnh hạ trại. Mặc dù trong lòng hắn không cam lòng chút nào nhưng tình thế trước mặt không thể tùy vào tính tình của hắn mà quyết định được. Ít nhất trước khi đại quân Bắc Ngụy chưa đến hắn quyết không dám vọng động. Trước mắt là một tòa thành kiên cố, cũng là một tòa thành hắn chưa đánh hạ được bao giờ. Còn nữa, trong lòng Hàn Thiết Hiên có một nghi ngờ. Vì sao đoạn hồn quan lại để cho Lăng Khiếu đi vào dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ liên quân Tam Quốc tấn công Lăng Khiếu chỉ là kế dụ địch ra ngoài của Thừa Thiên thôi sao? Đột nhiên nhớ đến mấy vạn tàn quân của Lăng Khiếu có thể chạy thoát sự vây công của gần 50 vạn đại quân khiến cho lòng Hàn Thiết Hiên chấn động. Chẳng lẽ lần hành động này là Thừa Thiên và Bắc ngụy hợp tác đối phó Tây Hàn sao? Vậy thì nguy hiểm quá. Nhưng mà trận đánh cuộc này khiến hơn 10 vạn người bỏ mạng tại đây. Cái giá phải trả rất lớn, rốt cuộc là do ai tính kế ai đây? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời khiến cho hàn thiết hiên không biết xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Biết bao nhiêu ý niệm không thể tưởng tượng được xuất hiện khiến hắn rối loạn mà không tìm thấy một điểm đầu mối nào cả bên trong đoạn hồn quan một vùng ồn ào, Những vết thương trên người các chiến sĩ của lang quân cho dù các lão lang hành nghề mấy chục năm nhìn thấy mà sợ hãi Tất cả quân lang đều tập trung lại đây hỗ trợ nhưng xa xa mới đủ để cứu chữa Tổng cộng hơn vạn tướng sĩ sống sót trở về nhưng không một ai trên người không có vết thương cả Một vị lão lang ngẩn đầu lên trời thở dài một hơi Bản thân mình nhập ngũ hơn 10 năm nhưng trận chiến thảm thiết như vậy là lần đầu tiên lão nhìn thấy Chương 328 Việc đầu tiên sau khi lăng thiên vào thành chính là hạ lệnh cho toàn bộ quân doanh tập trung chữa thương cho các binh sĩ Việc duy nhất khiến cho Lăng Thiên tức sần vô cùng chính là ba con heo quân tử đường. Ngô ngã lính, đặng khoái nhãn khi phùng mặt tấn công nhến quận thì bọn chúng thấy được tình thế không ổn đã bỏ chạy mất tiêu. Quả nhiên là đồ hèn hạ sợ chết. Ngoại trừ ở sau lưng án toán hèn hạ ra thì ba tên khốn kiếp kia không còn biết gì nữa. Một câu nói của Lăng Kiếm khiến cho tất cả các tướng sĩ đều gật đầu đồng ý. Hắn nói rằng. Phòng trừng cha mẹ của ba tên khốn kia vì sinh ra họ mà cảm thấy hổ thẹn tận đáy lòng. Quả thực là ra môn bất hạnh tổ phần kết thúc hương khói mới xuất hiện ba tên như vậy để cho người đời chê cười mà. Mọi người đều cười lớn, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lăng thiên đi ra cửa liền nhìn thấy bên người được những ngọn đối chiếu sáng sực. Khắp nơi đều là các thương binh đang chữa thương, mỗi một người đều nhắm mắt lại chịu đau chờ lang Nghi đến chữa thương cho mình. ngoại trừ ngẫu nhiên có người không nhìn được đau đớn hừ xên nhẹ một tiếng ra thì không một ai lên tiếng cả khắp nơi rất yên tĩnh. ba bốn mươi xanh lang y đều bận rộn đổ mồ hôi đầy đầu luống cuống tay chân chữa thương nhưng hơn vạn binh lính bị thương mà nói thì bọn họ giống như hạt muối bỏ bể lăng thiên nhíu nhíu mày nhìn thấy nhiều binh lính bị thương máu tươi vẫn chưa ngừng chảy khiến hắn tức giận vô cùng quay lại nhìn phùng mặt quát Binh của người đâu? Nhanh điều một ngàn người lại đây. Tiếp theo một tiểu đội xuất hiện nhóm lửa đun nước sôi rồi bỏ muối vào trong đó. Sau đó lăng thiên hạ lệnh tập trung tất cả rượu mạnh có thể tìm được lại một chỗ. Trước tiên dùng rượu mạnh rửa vết thương giúp các binh lính kia rồi cầm máu cho họ. Khi rượu mạnh tiếp xúc vết thương khiến cho không ít người co quắp thân thể cố nén đau đớn. Âm thanh hít thở rồn dập vang lên không ngừng khiến cho không khí xung quanh như loáng đi rất nhiều Nhất thời một ngàn binh lính kia bận rồn vô cùng Cũng nhờ lang thiên nhớ đến phương pháp này chứ không đợi cho các vị lang y kia đến đây điều chỉ sợ rằng một vạn binh lính này không chết trên chiến trường nhưng cũng phải chết vì không kịp chữa trị Không bao lâu sau, mấy chục nồi nước sôi đã giúp cho công tác chữa trị nhanh hơn rất nhiều Đợi đến khi các vị lang y lại đây nhìn thấy tình huống như vậy khiến cho họ ngạc nhiên rất nhiều. Ngoại trừ một ít ngoại lệ ra thì đại đa số các binh sĩ bị thương không có một chút hiện tượng sưng đỏ hay bị nhiễm trùng. Thậm chí không hề nguy hiểm đến tính mạng khiến cho bọn họ cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Chiến tranh trong những năm qua khiến cho rất nhiều binh sĩ chết trên chiến trường. Nhưng đó chỉ là 2 phần 3 số lượng đó chết trong trận đánh thôi. Một phần ba còn lại đều vì nhiễm trùng mà chết. Tình huống này quả thật là trước đây chưa từng thấy qua. Đám tàn binh này bị thương rất nặng nhưng chỉ cần chữa trị và nghỉ ngơi vài tháng là có thể hùng hổ trở lại liền. Tất cả không nhìn được dồn ánh mắt về vị thiếu niên mặc áo trắng kia mà vẻ mặt bội phục vô cùng. Bên ngoài không ngừng chuyển đến âm thanh người hô ngựa hí. 40 vạn quân lính của Bắc Ngụy và Tây Hàn đã hạ trại. Chỉ cần chờ trời sáng là có thể tiến công. Tình thế nghiêm trọng cực kỳ. Trong lòng mọi người đều nghĩ rằng chỉ dựa vào ba vạn tàn binh này có thể ngăn cản được 40 vạn đại quân không nhưng một vạn 5.000 binh mã lăng thiên mang từ biệt viện đến đều nói chuyện tự nhiên như không để những điều đó trong lòng. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười sảng khoái như sung sướng vô cùng. Không chút nào khẩn trương vì trận đại chiến sắp đến. Không ngờ họ lại không hề để 40 vạn đại quân ở ngoài kia trong lòng. phảng phất như những người kia đều là người giấy thôi. Chỉ cần thổi nhẹ một hơi đều tan giá. Ngọc mãn lâu ở ngoài rừng ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi. Sau khi cân nhắc kỹ càng, dưới một đội quân khổng lồ của toàn bộ lực lượng Bắc ngụy và 10 vạn tinh nhuệ của Tây Hàn, Càng húng chi trong đó vô tình có sự hợp tác hai đại gia tộc của Thiên Tinh Chi Ngọc và Thiên Phong Chi Thủy mà không thể giết chết Lăng Khiếu. Tất cả những điều này ngoại trừ Lăng Khiếu có binh lính tinh nhuệ kinh người mà chủ yếu là vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của một người khiến cho kế hoạch thi thần này sắp thành lại bị thất bại. Lăng Thiên. Tên này trước kia Ngọc Mãn Lâu rất thưởng thức sống như thấy được một người dưới ánh mắt của mình từ từ trưởng thành. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra khiến cho Ngọc Mãn Lâu nhớ ký tên Lăng Thiên này. Cho rằng Lăng Thiên sau khi trưởng thành có thể trở thành đối thủ của mình, nhưng cũng chỉ là chuyện sau này thôi. Nhưng mà trải qua chuyện hôm nay thì tên Lăng Thiên đã trở thành một sự kiêng kỳ thật sâu trong lòng Ngọc Mãn Lâu. Cuộc chiến hôm nay Lăng Thiên đã sáng tạo ra kỳ tích độc nhất của thế gian. Hắn tuyệt đối có tư cách trở thành truyền thuyết của thiên tinh đại lục này. Một truyền thuyết về Lăng Thiên Chuyện như vậy tin rằng khắp thiên hạ không có một người thứ hai có thể làm được Thần tích như vậy chẳng những trước đây chưa từng có mà tin tưởng rằng sau này cũng khó có ai làm được Một thần thoại vĩnh cửu Lăng Thiên độc nhất vô nhị Chuyện thuyết độc nhất vô nhị Chuyện hôm nay nếu ngọc mãn lâu thay vào vị trí của Lăng Thiên thì hắn tự hỏi có thể làm ra một chuyện điên cuồng như vậy không? Năm mười năm ngựa đánh thẳng vào năm mươi vạn đại quân. Cho dù là cứu phụ thân đi nữa cũng chưa chắc gì hắn làm được. Cho đến bây giờ trong lòng ngọc mãn lâu vẫn còn rung động không thôi. Đổi lại bản thân hắn sợ rằng đã bỏ qua lăng khiếu để bảo toàn thực lực để sau này chiến đấu mà không giống như lăng thiên vậy. Đánh thẳng vào đại quân để cứu người. Như lăng thiên xông vào hơn mười vạn đại quân để đi cứu người, nếu như là mình thì mình có làm không? Trong lòng Ngọc Mãn Lâu luôn tự hỏi nhưng lại phát hiện rằng bản thân mình trả lời rằng Không thể! Chẳng lẽ ta không bằng Lăng Thiên? Ngọc Mãn Lâu biết được chuyện Lăng Thiên làm chỉ là do xúc động nhất thời nhưng hắn lại không thể làm được như vậy Lăng Thiên, người cũng như tên, có chí hướng Lăng Thiên, có đảm phách Lăng Thiên, có trí tuổi và thực lực để Lăng Thiên Ngay cả Ngọc Mãn Lâu muốn vượt qua Lăng Thiên Ngay cả hắn có thực lực cứu người bị vây trong 50 vạn đại quân nhưng ngọc mãn lâu có cảm giác chính mình không có khí phách tung hoành trong thiên quân vạn mã như lăng thiên được. Đây là ngạo cốt trời sinh đã có sẵn, đây là cái loại quả quyết xem thường sinh tử phá vỡ luôn hồi. Đây chính là độc quyền của lăng thiên. gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Vẫn còn làm theo kế hoạch cũ sao? Người lên tiếng là một người bận đồ đen. mặc dù hắn đứng bên cạnh ngọc mãn lâu nhưng hắn khiến cho người ta cảm giác rằng hắn chỉ là một cái bóng không hình tràn ngập cảm giác mông lung từ khi ngọc mãn lâu chào đời đến nay thì đây là lần đầu hắn cảm giác buồn như vậy nhìn thấy ngọc mãn đường đang đứng ung dung bên cạnh làm hắn hừ một tiếng nhị đệ ngươi nói xem ngọc mãn đường cười một tiếng nói đại ca bây giờ ta có một đề nghị tuy rằng có một ít mâu thuẫn nhỏ với kế hoạch cũ nhưng đối với ngọc gia ta rất có lợi ích không biết có thể nói ra cho đại ca nghiên cứu một chút không ngọc mãn lâu không lên tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào hắn ngọc mãn đường cười lớn đột nhiên thần sắc lạnh lùng nói đại ca người xem hôm nay bệ. hừ u quy quy dư dư quy quy Oh. nơ no. gơm quân yến quận có được đoạn hồn quan hiểm trở để trú chân hơn nữa viện binh mạnh mẽ của lăng thiên đã đến rồi dưới tình huống như vậy mà vẫn muốn làm theo kế hoạch cũ lấy tính mạng của lăng khiếu đã là một chuyện không thể rồi đại ca nghĩ như thế nào ngọc mãn lâu lạnh lùng nói đúng vậy hơn nữa lăng thiên có viện binh rồi bây giờ muốn lấy mạng của lăng khiếu ngoại trừ ta ra tay thôi mà ta lại không thể xuất thủ được ngọc mãn đường không để ý đến khẩu khí lạnh lùng của đại ca mà tiếp tục nói tây hàn được đại tướng hàn thiết hiên cầm binh chính là nổi tuyến do đại ca an bài điều này tiểu để biết rõ khó trách sau khi hắn bị lăng khiếu bắt làm tù binh mà vẫn còn có thể nắm giữ binh quyền trong tay đột nhiên ngọc mãn lâu thử một tiếng nhưng lại không nói gì ngọc mãn đường tiếp tục nói Để cũng không vì chuyện này mà oán hận đại ca Đương nhiên chuyện này càng có ít người biết mới tốt nhất Nhưng mà có một chuyện đủ để thay đổi mọi chuyện Thậm chí đủ để xảy ra biến hóa kinh thiên đồng địa Đại ca xem thử bây giờ tại Bắc ngụy ngoại trừ ngụy Thừa Bình ra đều là người của Thủy ra ngụy Thừa Bình sớm đã có chủ ý đối phó Ngọc ra ta Mà Thủy ra lại càng muốn cho chúng ta tiến vào chỗ chết Hai nhà này có cùng mục đích là đối phó chúng ta Đã như vậy thì tại sao chúng ta không thu hổ nuốt lăng?" Ngọc Mãn lâu đồng dung quay đầu lại hỏi, "Nhị đệ, ý của ngươi là?" "Như vậy quá lớn mật đi." Ngọc Mãn đường cười lớn. "Đại ca nghĩ không sai. Ta thấy Hàn Thiết Hiên khi thấy Ngụy Thừa Bình vây công lăng khiếu mà để cho hắn chạy thoát sớm đã bất mãn vô cùng rồi." Nếu bây giờ đại ca mạnh mẽ hạ lệnh cho hắn liên thủ với Lăng Thiên cùng đánh Bắc Ngụy Thì với 10 vạn binh sĩ của Tây Hàn phản kích thiêu đốt lương thảo Sau đó tiền hậu giáp kích Ha ha ha Ngọc mãn đường cười đắc ý nói Bắc Ngụy từ nay về sau không thể phục hồi lại được Không còn lực lượng tranh hùng thiên hạ mà âm mưu của Thủy Gia cũng bị phá sản Đến cuối cùng thì Ngọc Gia chúng ta được lợi lớn nhất Hơn nữa điều này cũng có thể dựa theo sự tính toán của đại ca mà tiếp tục tiến hành. Càng tiến thêm một bước khiến cho Lăng Thiên đối địch hoàn toàn với thiên phong chi thủy. Vĩnh viễn không thể hòa giải được. Đại ca, ngươi không nên quên Lăng Thiên giết chết tám cao thủ cấp trưởng lão của thủy gia Lúc này cho dù Lăng Thiên không muốn tìm thủy gia gây phiền toái cũng không thể nữa ngọc mãn lâu chắp tay sau lưng đi lại vài bước. Đôi mày nhấu chặt. Trong lòng suy nghĩ hơn thua Vô luận là thế nào đi nữa Kế hoạch này của Ngọc Mãn Đường là một kế hoạch hoàn chỉnh vô cùng Ngọc Gia có thể phá hỏng bất kỳ âm mưu nào của thiên phong chi thủy tại thiên kinh này Nhưng bây giờ điều Ngọc Mãn lâu cố kỵ nhất chính là Lăng Thiên Chỉ vì một khi thực hiện kế hoạch này Lăng Thiên đạt lợi ích không dưới Ngọc Gia chút nào mươi 329 Nhân sinh như trò đùa sau khi quân đội Bắc Ngụy sụp đổ đơn độc chỉ còn lại đám hàng binh nhưng đây lại là một món tài phú cực lớn. Nên biết Lăng Thiên ngay lúc này đã hoàn toàn trở mặt thành thù với Hoàng thất Thừa Thiên. Quân lực của Thừa Thiên trừ phi Lăng Thiên ngay lúc đó tạo phản đem cả Thừa Thiên nắm trong tay thì mới có thể vận dụng được. Không thì... Binh lực trong tay Lăng Thiên hiện nay mặc dù tinh nhuệ và cho dù sau đây có viện binh thì tin tưởng số lượng cũng không vượt quá 5 vạn quân. Trong khi đó bên ngoài chống đỡ Bắc Ngụy. Tây Hàn, bên trong còn có Thừa Thiên Hoàng thất cùng Dương gia nên đây chính là thời khắc khó khăn nhất. Có thể nói là mưa gió ngập trời. Nhưng tại tình huống vi diệu này nếu để cho lăng thiên thu biên toàn bộ số hàng quân bắc ngủy nọ thì có thể nói như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Như chắp thêm cánh cho hổ. Mà nếu cùng Tây Hàn kết thành liên minh thì ngoại hoạn được trừ hết. Lúc đó đem đại quân hồi sư thừa thiên. Lấy uy vọng của lăng khiếu trong quân cùng mối thiên đại oan khuất thì việc phế bỏ long tường tựa hồ dễ như trở bàn tay. Thừa thiên rơi vào tay lăng thiên so với trong tay long tưởng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngọc mãn lâu càng nghĩ càng không định được chủ ý. Hắn bình sinh hành sự thường như lôi lệ phong hành. Đa mưu thiện đoạn nhưng hôm nay lại gặp phải tình huống suy tính hơn thiệt hồi lâu. Bình sinh đây là lần thứ nhất. Suy nghĩ hơn nửa ngày cuối cùng mới mở miệng nói. Nhị đệ. Ngươi đối với gã con rể chưa thấy qua mặt này thật sự là hao phí tâm cơ a. Như thế thật là làm khó cho ta mà. Ngọc Mãn Đường nói, đại ca có gì khó xử sao? Lúc này Lăng Thiên cùng Thủy Sa đã thành tử địch vừa lại cùng Nhan Nhi lưỡng tình tương duyệt, cùng chúng ta ở một trận tuyến thậm chí có một nửa là người mình mối quan hệ với Nhan Nhi thì Lăng Thiên cũng tuyệt không hợp tác với Thủy Sa đối phó chúng ta. Hôm nay giáp kích bắt ngụy các bên đều có lợi Một đá ném nhiều chim Lăng thiên cố nhiên có lợi nhưng lợi ích của Ngọc Sa ta thì cũng càng lớn Lời này mặc dù thì không sai nhưng ngươi nên biết làm như thế nhất định là dưỡng hổ vi hoạn Bắt ngụy bất quá như thằng hề không đủ làm ta sợ hãi Thiên phong chi thủy căn cơ dù sao ở tại thiên phong đại lục mà không phải ở chỗ này Tây Hàn có người của ta, hẳn cũng không thể gây nên đại phong lãng gì. Chỉ có Lăng Thiên lung cánh đầy đặn nhất định không ai có thể kiềm chế được. Ngọc Mãn lâu lúc lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc trầm trọng. Ngọc Mãn Đường cười nói, "Đại ca lầm rồi. Mãn Đường dù sao cũng là người của Ngọc gia, há lại vì người ngoài mà suy nghĩ. Lăng Thiên nọ là người coi trọng thân tình nhất." Thiết nghĩ hắn cũng không thể vô duyên vô cớ hạ thủ với gia đình người nhà của Nhan Nhi. Hơn nữa chúng ta đã từng giúp hắn một cái đại ăn. Nói lại nếu lúc đó chúng ta không giúp hắn một tay. Lăng gia nhất định cùng Bắc Ngụy, Tây Hàn cùng Thừa Thiên. Tam đại thế lực đấu tranh mà lạc bại. Thậm chí hoàn toàn mất đi căn cơ. Một khi như thế. Bắc Ngụy lại thêm lớn mạnh. Thiên Phong Chi Thủy cũng cũng lập túc trú tại Bắc Ngụy. Tạo ra căn cứ vững chắc tại thiên tinh đại lục Còn Tây Hàn Ha <cười> hạ Đại ca Mặc dù có Hàn thiết hiên một quân cờ này nhưng ở Tây Hàn Trong vài phương thiết lực hắn lại là yếu nhất Không có nhiều phân lượng Nếu lăng ra hỏng mất thì chúng ta cũng mất đi một trợ thủ mạnh mẽ a Nói tới đây ngọc mãn đường vẻ mặt nghiêm túc nói Nhưng mà lần này nếu chúng ta giúp Lăng Thiên thì coi như cho hắn một cách đại nhân tình mà nhân tình chính là khoản nợ khó trả nhất. Lăng Thiên mặc dù kiệt ngạo bất thuần nhưng cuối cùng vẫn phải nhận nhân tình của ta. Những chuyện khác cứ để sau khi chúng ta tiêu diệt xong thiên phong chi thủy thì có thể chậm rãi thương nhị cũng không chậm. Nhưng việc cấp bách trước mắt là cần phải bảo trụ thực lực của Lăng Thiên. Thực lực của Lăng Thiên càng tăng mạnh là chuyện ngọc xa ta nên nguyện ý. Ngọc Mãn lâu mặt nhăn mày nhíu nói Nói vậy là như thế nào? Ngọc Mãn đường trên mặt lộ ra một tia cười xa xôi nói Đại ca thử nghĩ xem thiên tinh đại lục dù sao không chỉ có ba nước thừa thiên Bắc Ngụy, Tây Hàn Trong khi thừa thiên là trung tâm đại lục Sản vật phong phú Trăm họ giàu có Dân số đông đúc Các đại thế lực đều thèm nhỏ rãi Lăng thiên mặc dù mượn thế mà thành sự nhưng lại cũng trở thành đích ngắm của các thế lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, lơ, à, nơ, gơ. Thiên cho dù mạnh mẽ nhưng chẳng lẽ có thể lấy quốc lực một nước chống đỡ cả thiên hạ sao? Đợi đến lúc thực lực của hắn không đủ thì người nào có thể viện trợ hắn, duy chỉ có chúng ta mà thôi. khi đó Trong con mắt thâm thúy của ngọc mãn lâu thần quang chợt hiện. Dùng một loại ánh mắt mới đánh giá nhị để mình một lúc lâu rồi bật thốt lên. Không tệ, nhị để thâm mưu viễn lự còn trên cả vi huyên. Lăng thiên có khả năng đánh lấy thiên hạ nhưng chúng ta mới chính là chúa tể phía sau. Có sảng người như vậy trùng phong hãm trận chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn không ít, nhị để quả nhiên là diệu toán. Hàn Thiết Hiên ngồi trong trứng giữa trung quân xem một cái thư báo trong tay, vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. Trong chốc lát đủ các loại tư vị chua cay ngọt đắng hỉ nộ an ố đều hiện lên trên mặt hắn. Bộ dáng quái gì cơ hồ vô pháp hình dung được, ách cái này, các hạ cái này thực sự là ý tứ của gia chủ ư. Mặc dù đã xác thực tín tiên nhưng sau khi đọc xong Hàn Thiết Hiên cảm giác như ở trong mộng, hận không thể cầm tảng đá gõ vào đầu mình xem chính mình có phải đang nằm mơ không ngay một hai thời thần trước còn nhận được lệnh không tiếc trả giá xếp chết lăng khiếu nhưng ngay lúc này lại nhận được lệnh cùng lăng ra kết minh mà hai đạo mệnh lệnh này lại đồng thời xuất ra từ tay một người trong tâm hàn thiết hiên thở dài một tiếng thực sự nhân sinh như trò đùa trò đùa như nhân sinh a Ngươi nói gì cách này không phải là ý tứ của gia chủ thì chẳng lẽ là ý tứ của ngươi Ngươi lại có dũng khí nghi vấn mệnh lệnh của gia chủ ư Hắc y nhân đối diện như U Linh không mở miệng thì thôi Một khi đã mở miệng liền muốn đem đá Hàn Thiết Hiên ngã ngựa Không nói nội dung làm cho người ta cực kỳ khó chịu Mà khẩu khí cũng làm Hàn Thiết Hiên trong nháy mắt có một loại cảm giác muốn giết người Nhưng đáng tiếc hắn không có dũng khí Thực sự không có dũng khí Ý tại hạ là, Cái này, ngay lúc mới vừa rồi còn giao chiến ngươi chết ta sống, đột nhiên lúc này lại muốn hợp tác, thật sự có chút khó tiếp nhận. Hàn Thiết Hiên cười khổ nói, hắn nhẫn nại hồi lâu cuối cùng đem một hơi khẩu khí nhẫn nại ép xuống rồi cười bồi nói, cho dù là có thể thì Hàn Thiết Hiên cũng tuyệt không nguyện ý cùng tử địch lăng khiếu hợp tác. Đây là chuyện của ngươi. Hắc y nhân nói một câu tí nữa cả. H e n h, -h a q thiết hiên ngất đi. Ta chỉ có nhiệm vụ đem tin tức đến cho ngươi. Tin đã đến, làm hay không làm, làm ra sao đều là tùy theo ngươi. Bất quá trước lúc ngươi đưa ra quyết định thì nên suy xét rõ ràng. Đầu ngươi ngay lúc này vẫn ở trên cổ mà không phải ở dưới khố quần. Hắc y nhân vẻ mặt lại biến thành màu đen rồi rời khỏi quân doanh. Thấy thân ảnh như U Linh biến vào trong màn đêm hắc án. Hàn thiết hiên tay chỉ trời cao tàn nhẫn giận dữ mắng chửi đến nửa thời thần. Hắn nhảy trồm trồm, miệng phun bọt mép, cực kỳ kích động. Thừa thiên thành! Thừa thiên thành đây là lần thứ nhất hỗn loạn như thế, hoàn toàn hỗn loạn. Thừa thiên đế long tường ra lệnh một tiếng toàn thành cấp bách giới nghiêm. một vạn sáu ngàn cấm vệ quân tinh nhuệ lưu thủ tại thừa thiên dưới sự thống lính của trấn điện đại tướng quân trầm như hổ khuyên xào mà suốt. xu thế hảo đại hướng lăng ra đại viện kéo tới. long tường thân ngồi trên long liến lại tự thân đốc trận. cùng lúc này trong dương gia đại viện tiếng trống lâu lắm nay lại một lần nổi lên ầm ầm. dương lão gia tử Dương không quần bí mật ẩn giấu 3000 thiên đao thần binh cuối cùng cũng xuất ra, cùng với gia tướng trong Dương phủ, tổng cộng hơn 6000 người như át lang hướng lăng ra đánh tới. Trong lòng Long Tường hôm nay đã xác định lăng thiên thống xuất toàn bộ quân tinh nhuệ dưới chứng gia chiến trường cứu phụ thân. Bên trong lăng gia nhất định là không còn gì. Dù sao đã trở mặt thành thủ, không thừa cơ hội này đem toàn bộ lăng gia bắt giữ. Phải đem toàn bộ lăng gia lớn nhỏ nắm giữ trong tay Không nói lăng thiên cùng lăng khiếu không thể quay về Cho dù có quay về thì hắn cũng ở vào thế tiến có thể công nuôi có thể thủ Vạn vô nhất thất Nếu lăng thiên quay về Người nhà đều ở trong tay mình thì hắn cũng không có dũng khí vọng động Còn nếu như không quay về thì càng dễ xử lý Một đao giết hết ăn có vài người không thể giết như lăng nhiên kiểu nguyệt Lăng thần Ngoài ra còn có sở đình nhi Tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn còn hấp dẫn Hơn nữa nàng lại là nữ tài thần Nếu như có thể để ta sử dụng Trong lòng long tường Có chút đắc ý nổi lên Cảm giác chính mình tính toán như thiên ý vô phùng Bỗng nhiên thừa thiên thành Phong vân biến ảo không khí Ngưng trọng phản phất như muốn ngưng tổ thành thực chất Cả thừa thiên thành như Đã biến thành một thùng rượu hỏa cực lơ oh. O no. nơ I chuẩn bị bùng nổ chỉ hơi có một chút lửa là liền bùng kỳ quái chính là hai đạo binh lực mạnh mẽ nhằm lăng ra kéo đến nhưng toàn bộ đều im ếm không có nửa điểm động tính an tính đến mức khiến kẻ khác sợ hãi nguyên nhân là do đêm trước cơn bão táp trung quy đều rất an tính trấn điện đại tướng quân trầm như hổ sắc mặt trầm trọng lo lắng không thôi lông mày nhíu chặt lộ ra vẻ cực kỳ mâu thuẫn trong tâm long tường hạ chỉ nói lăng khiếu xuất quân tạo phản muốn chính mình lập tức bắt giữ tất cả già trẻ gái trai trên dưới trong lăng phủ thánh chỉ xuất ra trầm như hổ liền cảm giác được có điều không thích hợp trầm như hổ cùng lăng khiếu tương giao nhiều năm thậm chí lại từng là bộ hạ của lão quốc công lăng chiến đối với tính cách của phụ tử lăng khiếu cực kỳ rõ ràng phụ tử lăng chiến Lăng khiếu đối với thừa thiên cảnh cảnh trung tâm là sự thật không ai dám nghi vấn. trầm như hổ thà rằng tin tưởng chính mình phản bội thừa thiên cũng tuyệt đối không tin lăng khiếu phản bội long tường. Trong này nhất định là có ẩm tình. Lui vạn bước mà nói. Cho dù lăng khiếu hắn thực sự đầu ấp có vấn đề. Có thực sự tạo phản nhưng người nhà lăng chiến. Lăng lão gia tử lại là thừa thiên quốc khai quốc công thần ạc. nửa quốc gia này cũng là do hắn mang binh đánh hạ mang về. lão thần công lao như thế há có thể nói giết là giết. đã thế lại còn nói rõ ràng là đem cả lăng ra chém đầu chu di cửu tộc. trong lòng trầm như hổ ngầm suy nghĩ. việc này thì cũng thôi nhưng long tường lại đặc biệt nhấn mạnh nói một câu càng làm cho trầm như hổ cảm giác được chính mình giống như là nuốt phải rồi. ta không quản đến người khác. không quản chết nhiều ít bao nhiêu người nhưng trong lăng phủ có một nha đầu tên là lăng thần thì nhất định phải bắt sống nhớ đến câu nói này của long tường trầm như hổ liền không thể áp chế ý nghĩ muốn mắc to con mẹ nó ngươi muốn giữ sinh mệnh cho một nha hoàn trong khi hoàng phi lăng nhiên thì sao nữ nhi kiểu nguyệt nữa còn hài tử chưa xuất thế nữa tất cả đều đang ở trong lăng ra cái này mà gọi là đi cứu viện hả Khi mà các thành viên lăng ra chém giết lẫn nhau thì chẳng lẽ ngươi cũng không quản đến sao? Thực sự, thực sự là không có tính người mà. Đây có phải là con người nữa không? Trong khoảng một tuần trở lại đây có một lời đồn rằng Thừa Thiên Long tường nguyên vì thèm muốn nữ nhân của cháu mình là Lăng Thiên. Nghe nói là một nha hoàn xinh đẹp mà không tiếc bán đứng thân sinh nữ nhi của mình là kiểu nguyệt làm điều kiện trao đổi. Bất quá lại bị Lăng Đại công Tử tự tuyệt. không lẽ chính là nha hoàn này ư nếu quả thực là có ý này trầm như hổ sắc mặt sạm lại một luồng trực khí như muốn căng bụng trứng lên nếu không phải nhiều năm lấy tư tưởng trung quân thâm căn cố đế trầm như hổ thậm chí nghĩ đến muốn trực tiếp xé cờ tạo phản chương 330 trăm ba mươi lôi đình thủ đoạn dương ra ra chủ dương không quần dương lão ra tử đắc ý rào rạc cưới ngựa đi đầu cùng lăng chiến Một cách oan gia này đối đầu bao nhiêu năm nay, hôm nay cuối cùng cũng phân thắng bại. Vào lúc tối hậu quan đầu hoàng thất cuối cùng đã lựa chọn việc khai đao đối với lăng gia. Một khắc này, Dương không quần bỗng nhiên cảm giác được chính mình đã đại thắng. Thừa Thiên Quốc không có lăng gia, Long Tường có thực lực thoát ra khỏi tay mình sao? Đáp án rất rõ ràng, đương nhiên là không thể. Trong đại sảnh lăng phủ, lăng lão gia tử. Lăng lão phu nhân ngồi trên chế thủ tọa Thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Trên mặt như thế có một lớp băng xương lạnh lẽo bao phủ. Mẫu thân lăng thiên là sở đình nhi ngồi ở một bên, hai mắt ửng đỏ thần sắc thê lương tựa hồ muốn khóc. Rõ ràng là đang lo lắng về sinh tử của trưởng phu cùng con trai ngoài ngàn dặm. Phía dưới đều là nhân mã tinh nhuệ của lăng gia cùng lăng phủ, các vị thủ lính vẻ mặt cũng nghiêm túc ngồi trên. lăng thần cùng ngọc băng nhan nhị nữ cùng mặt bảy trắng như tuyết lặng lặng đứng ở một bên trên mặt hai trang quốc sắc thiên hương cũng không hề có biểu tình gì đám người trong phòng mang nhiều vẻ mặt khác nhau nhưng không hề tỏ ra bối rối sợ hãi đầu tóc lăng chiến vốn điểm bạc thì cơ hồ một ngày hôm nay đột nhiên trở nên trắng như tuyết lão nguyên soái lão tướng quân này một đời vì thừa thiên quốc cung tận tụy Bình sinh tất cả tinh lực thể lực không hề giữ lại Đều dâng hiến cho quốc gia này Có thể nói cả thừa thiên quốc này cơ hồ là kết tinh tâm huyết của lăng lão gia tử Nhưng vị thừa thiên đế nhất công công cao cái thế này lúc tuổi già con thì bị bán đứng Sinh tử chưa rõ Tiếp theo là vị hoàng đế mà mình thuần phục trung tâm vài chục năm qua Chưa từng cải biến lại lệnh cho ngự lâm quân tinh nhuệ nhất huy động đại quy mô vây quanh Hòa diệt môn bi thảm trước mắt này há không phải là trọng kích khiến hắn thương tâm muốn chết. Lão gia tử cảm giác đến chính mình thật sự rất mệt mỏi. Tựa hồ có thể nói rằng ngay sau khi long tường phát ra tuyệt sát lệnh. Thậm chí lệnh còn chưa đến tai trầm như hổ thì trong tay lăng thần đã cầm được tin tức chính xác. Nhưng ứng phó như thế nào thì mọi người lại đều có ý riêng tranh luận không ngớt. Hơn nữa các vị thủ lãnh trong lăng phủ đều có ý kiến khác nhau càng lớn. Người nào mới là đúng đây? Nếu như quay lại 10 năm, thậm chí 5 năm, không nói lăng lão phu nhân. Lăng lão gia tử cũng không phó thác trách nhiệm. Nhưng tối nguyệt không tha cho người. Sở đình nhi phu nhân thì sao? Nàng tuy đối với kinh thương tuyệt đối là hảo thủ nhưng nói về loại sự tình này thì lại không sành. Tựa hồ không có nhân tuyển. Mọi người tranh chấp một hồi nhưng cuối cùng cũng không có quyết định gì. Lăng lão phu nhân đầu tóc bạc trắng cuối cùng thiếu kiên nhẫn những mi hỏi nói. Công tử các ngươi trước khi đi có chỉ định ai đứng ra phụ trách hay không? Thân hình cao gầy của lăng lôi tiến lên trước một bước con người thi lễ rồi dõng dạc nói. Khởi bẩm lão phu nhân. Ông tử từng nói nếu người không có mặt thì tất cả mọi sự tình tại biệt viện sẽ do thần cô nương phụ trách. Cho dù ai cũng không được vi phạm. Vi phạm giết không tha. Vi phạm giết không tha. Chỉ bằng vào một nha hoàn, nàng có thể làm chủ sao? Ha ha! Lăng phủ phó quản gia tên là Vũ Dũng hắc hắc cười lên trong tiếng cười tràn ngập ý xếu cợt. Vũ Dũng này đi theo lăng lão thái gia đất lâu. Tự nhận là nhân vật cấp nguyên lão ở lăng gia, Luôn tỏ ra tự cao tự đại. Nói gì cũng không cố kỵ, cho dù là trước mặt lăng khiếu hoặc sở đình nhi cũng như thế. Người trong lăng phủ vì thế mà cũng có phần kính sợ hắn, bình thường cũng không dám động chạm đến trọng cựu lão binh như hắn. Nghĩ không ra lúc này hắn cư nhiên là người thứ nhất đứng ra nói lời phản đối. Bỗng nhiên khi có có vài người ngo ngoe muốn động mà phụ họa theo. đột nhiên kiếm quang chợt hiện, một tiếng kêu bi thảm phát ra. lăng điện chậm rãi đem trường kiếm từ ngực hắn rút ra, trên mặt thần sắc không động, lạnh lùng nói: công tử có nói, nếu có bất kỳ ai có gan nghi vấn lăng thần cô nương, không nói về đúng sai, giết không tha. ta mới vừa rồi nói không rõ ràng sao? vũ súng hai tay ôm chặt ngực, hai mắt trợn trừng tràn đầy thần sắc không thể tin được. trong yết hầu mơ hồ có tiếng nhưng một chữ cũng nói không ra được thân thể chậm rãi gục xuống hai chân khẽ giật lên hai cái rồi liền bất động máu tươi chậm rãi từ hạ thân hắn chảy ra mọi người hoảng sợ biến sắc vạn vạn lần không nghĩ đến thiếu niên này lại tàn nhẫn như thế mới một câu không hợp tâm ý liền rút kiếm giết người Lăng lão ra tử cơ mặt kịch liệt quất xúc nhìn lăng điện trong mắt đột nhiên ngay lúc đó tựa hồ xuất ra hai đảo hàn quang. Trước mặt lão nhân hùng phong. Một con thỏ nhỏ cư nhiên có súng khí trước mặt mình giết chết lão nhân tâm phúc của mình. Cái này quả là rất quá phận. Lăng điện không hề sợ hãi ngang nhiên nói. Tiểu nhân tự biết bỗng nhiên đồng thủ là cực kỳ vô lễ nhưng sự việc đã hết sức cấp bách. Địch nhân đã sắp đến. Chúng ta thật sự không có nhiều thời gian Càng không có thời gian giải thích gì Cái chúng ta cần nhất hiện nay là phải có một người chủ sự Hôm nay cũng chỉ có ấm theo phân phó của ông tử trước khi đi mà quán triệt chấp hành Nếu có ai nghi vấn gì, không nói về đúng sai, giết chết không tha Cho dù có sự tình trọng đại gì cũng trước tiên vượt qua khó khăn này rồi hãng nói Nếu lão gia chủ cho rằng lăng điện sai thì là lăng điện sai Sự tình sau khi xong xuôi thì sẽ chủ động hướng đến lão gia chủ tạ tội Có chém chết cũng không oán trách Bộp bộp Lăng lão phu nhân đột nhiên vỗ tay hay cho một thiên nhi quả nhiên có đại quyết định Trước khi đi không ngờ có lưu lại hậu thủ mạnh mẽ tuyệt diệu như thế Không thèn là cháu tốt của lão thân đã như thế, thần nhi ngươi còn chờ gì nữa Hạ lệnh đi Kẻ nào không phục tùng Lão thân là người thứ nhất không tha cho hắn không cũng không cần lão thân phải đồng thủ cứ theo lời thiên nhi nói giết không tha nên biết lăng lão phu nhân là người chân chính chấp trưởng đại quyền lăng gia này mấy chục năm nay há có thể không biết chỗ lời hại mặc dù đối với việc lăng điện tự tiện ra tay giết người trong tâm cũng có chút bất mãn nhưng không thể không công nhận một chiêu này của lăng điện cực kỳ lời hại chính mình cùng trưởng phu đã già nua Tinh lực là một vấn đề lớn cho nên trong tình huống đặc thù này, thủ hạ của lăng thiên theo mệnh lệnh, lúc có sự gì nghỉ liền lấy thủ đoạn lôi đình mạnh mẽ đè ép xuống. Vào thời khắc này nếu trong gia tộc bộ hơi có gì tâm thì nhất định sẽ làm hỏng toàn cục. Việc này thật sự không phải tầm thường. Nếu không dùng thủ đoạn thiết huyết há có thể phục chúng. Lão phu nhân lại vừa nhìn lăng điện thêm một lần, đối với thiếu niên có thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán này cũng có cái nhìn khác. Thủ hạ của thiên nhi quả nhiên không tầm thường a Lăng lão phu nhân trong tâm tử thán nói. Lăng thần khẽ cười, lại tỏ ra khí định thần nhàn khom người nói. Lão phu nhân tạm xin ngài cứ yên tâm. Người trong phủ chúng ta cũng bất tất phải kinh hoàng, những người có nhiệm vụ thì cứ làm tốt việc của mình là được rồi. sớm nay khi thần nhi nhận được tin tức thì đã điều khiển tất cả bây giờ chỉ chờ bọn hắn lọt vào thế cục mà thôi ồ lăng lão phu nhân trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng ngươi điều khiển như thế nào là thiên nhi trước khi đi bố trí ạ lăng thần phong người khẽ cười nói công tử thường nói sự tình cụ thể sẽ có giải pháp cụ thể há có thể nói rõ ràng được Việc này sau khi xong lão phu nhân sẽ biết ngay được kết quả cần gì phải cấp bách nhất thời ha <cười> Haha đã như thế lão thân cũng an tâm chờ xem Lăng lão phu nhân cũng không coi đó là ngấu ngược mà cười nói Cũng biết lăng thần vì giữ bí mật nên tuyệt không đồng ý trước nơi đông người lộ ra bố trí toàn cuộc của mình Trong tâm không khỏi yên tâm hơn Một tiếng kêu kinh hoảng từ xa xa truyền đến không tốt rồi, không tốt rồi. mẫu phi ta bị ngất ngã rồi. theo tiếng gọi kiểu nguyệt công chúa chạy như bay tiến vào trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hoàng thất thố. nguyên quý phi lăng nhiên nghe thấy việc trưởng phu mình không ngờ âm mưu hãm hại ca ca mình, lại thừa dịp người ta gặp nguy mà muốn đối phó lăng ra. cùng cha mẹ của chính mình cuối cùng trở mặt thành thủ, không còn chút đường lui nào nữa. Nàng đau thương vô bì tâm u khó giải, trong khi thân thể vốn bạc nhược nên bỗng nhiên choáng váng ngất ngã trên mặt đất. Oan nghiệt, Lăng lão phu nhân thở dài một tiếng, kéo tay Hiểu Nguyệt công chúa, nhìn Sở Đình Nhi liếc mắt một cái rồi đi ra khỏi phòng. Sở Đình Nhi sau khi hơi do dự thì liền tiếp theo đi ra ngoài. Lăng lão gia tử cũng đứng lên. Ngẩng đầu lên trời thở dài nhìn Lăng thần. Tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không một Lắc lắc đầu rồi tập tính đi ra ngoài Bóng lưng có chút như gập xuống lộ vẻ tịch mịt cô đơn Lại tràn ngập tư vị anh hùng mạt lộ thê lương cùng tâm tình như lâm vào tử địa không lối thoát Tam đại cử đầu lăng ra ngay lúc đó đều trước sau ra khỏi đại sảnh Mục đích chỉ có một Đó chính là tin vào sự lựa chọn của lăng thiên Xác lập vị trí lãnh đạo của lăng thần Thực sự đem sinh tử tồn vong của cả lăng phủ giao trong tay lăng thần Điều này cho thấy một thái độ Lăng thần cho dù không nói ra quyết sách Ba người cũng không nghe không hỏi mà chờ kết quả sau cùng Cho dù không may dồn lăng ra vào tuyệt lộ cũng chấp nhận Đây chính là đại gia phong phạm Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi Lăng thần trong mắt nổi lên quầng nước Nàng mặc dù sớm có tín tâm là có thể thuyết phục được nhị lão cùng sở phu nhân nhưng lại không nghĩ đến lại thuận lợi như thế. Nhưng rồi lại nghĩ đến an nguy của cả lăng ra giờ khắc này đều đặt lên trên người mình thì mặc dù trong tâm sớm đã có lòng tin nhưng cũng vẫn không cầm được sự lo lắng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuyên thấu giấy thuấy trúc trước thính tiền nhìn về phương xa. Tưởng cấm về quân sẽ rất nhanh đến đây chứ. Tại sao đến lúc này vẫn không nghe thấy đồng tính gì? Chẳng lẽ sự an bài của ta lại có gì sơ hở không thành? Trong minh yên lậu. Đại ca, chúng ta nên làm sao bây giờ? Nên đánh hay rút lui? Ngươi có chủ ý gì chưa? Nam Cung Thiên Hổ thở hồng hộc giống như một đầu sư tử đột nhiên bị nhốt vào trong lồng sắt. sốt ruột bất an đi tới đi lui nếu lăng gia thực sự bị diệt thì mục tiêu kế tiếp của lão cầu dương không quần nọ nhất định là chúng ta đại ca không thể không đề phòng nha nam cung thiên long vẻ mặt trầm tính bưng một chén trà thơm mát khẽ nhấp một ngụm trầm rãi nói cấp bách cái gì chờ xem đã cũng không muộn sao lại không muộn đại ca lăng gia đang nguy cấp Lão cầu dương không quần nọ suốt ra toàn bộ thiên đao thần binh, xu thế như vậy ta có thể không cấp bách sao? Nam cung thiên hổ đi lại một vòng trên trán gân xanh cũng nổi vòng lên. Nếu như thực sự chờ đến lúc lăng ra chết hết thì tái cấp bách cũng vô dụng. Nam cung thiên long lánh đảm cười nhìn về phía nữ nhi Nam cung ngọc. Ngọc nhi, ngươi nói xem Nam cung ngọc cao mặt lưỡng lự một hồi rồi mới nói. cha Việc này ta cảm giác được rất là không tầm thường. Trước mắt khó mà phán đình thắng bại thật là khó dự đoán. Thật sự là một lựa chọn khó khăn.